chứ 270 giết người còn có thể làm người bồi tiền. Nếu chính mình bất quá tới xem chẳng lẽ hắn liền phải như vậy vẫn luôn quỳ tùy ý bọn họ đánh sao. Những người này động khởi tay tới đều không phải người tới, có cái nào đường cha mẹ có thể tàn nhẫn như vậy tới đánh hài tử, lại nói thành tuấn ca hiện tại chính là đại nhân một cái, bộ dáng này tới đánh có bận tâm quá hắn tôn nghiêm sao. Sẽ không, một lần qua đi nhà của chúng ta cùng bọn họ liền lại không có quan hệ. Tưởng thanh tuấn nhẹ nhàng mà nói câu, tiểu tâm mà xoa trên mặt nàng nước mắt. Ngươi cái này sát ngàn đao cư nhiên đối với ta như vậy. Các ngươi hai cái cho ta đánh chết hắn trương tam hoa quỷ tê Giết người thì đền mạng, ta nói trương tam hoa ngươi sẽ không cho rằng chính mình là ai, có thể như vậy thảo gian nhân mạng. Đại sơn thẩm chạy tới. Vốn dĩ nàng là không biết chuyện này, chỉ là trùng hợp thấy hoàng tiểu xảo khẩn trương từ chính mình trước ra môn đi qua. Lo lắng có chuyện gì theo lại đây, ai biết cư nhiên thấy như vậy một màn. Tưởng căn sinh lúc này cũng sinh khí, núi lớn tẩu ta kính ngươi ngươi tốt nhất biết được, không cần suốt ngày nhúng tay nhà của chúng ta sự. Nói xong hắn lại chiều tưởng đại ngư hương nói, còn không chạy nhanh cho ngươi nương thỉnh đại phu. Đây cũng là nữ nhi của ta ra sự, tưởng khi dệ nữ nhi của ta cùng con rể cũng phải nhìn xem ta có đồng ý hay không. Đại Sơn thẩm một chút cũng không có bởi vì hắn hung ác mà có điều khiếp đảm. Nhị ca, ngươi này có phải hay không thật quá đáng, cư nhiên bị thương đương. Tưởng thành tài sắc mặt không tốt mà nhìn tưởng thành Tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo, là người có một loại bị rắn độc theo dõi dâm mắc cảm. Tưởng thành Tuấn sắc mặt tối sầm một chút, không nói gì, Hoàng Tiểu xảo nhịn không được, kia có như thế nào, nàng đánh người đứng không vững quăng ngã còn có lý. Có phải hay không ta giết ngươi không cẩn thận bị thương chính mình ta không cần phụ trách ngươi còn muốn bồi ta tiền thuốc men. Thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ. Này làm nương đánh đánh chính mình nhi tử kêu lại ra sao, nếu không phải ngươi, nhị ca sẽ đến nỗi cùng cha mẹ tranh luận sao. Đúng vậy. Tưởng thành tuấn gật gật đầu, nếu không có nàng các ngươi cũng không có khả năng có cơ hội đánh như vậy bản tính như ý. Bọn họ như thế nào đánh chửi chính mình tưởng thành tuấn đều có thể không hoàn thủ. Chính là bọn họ không thể đụng vào hắn điểm mấu chốt, đó chính là Hoàng Tiểu Xảo. Hoàng Tiểu Xảo chấp chấp mắt, nguyên lai like hôm nay tới như vậy vừa ra còn có chính mình có quan hệ. Nàng đầu góc xoay chuyển thực mô liền nghĩ đến là chuyện gì, cũng khó trách vừa mới không tìm chính mình mà là trực tiếp tìm thành Tuấn Ca lại đây, bọn họ là nghĩ cưỡng bức thành Tuấn Ca thỏa hiệp. tưởng thành tài không nghĩ tới trước kia chưa bao giờ dám đáp lời nhị ca hiện tại cư nhiên dám như vậy nói chuyện. Hắn hung hăng và trừng mắt nhìn Hoàng tiểu xảo liếc mắt một cái, chính là cái này chết nữ nhân, nếu không phải nàng ở, như vậy chuyện này liền dễ dàng làm nhiều, Tần trước kia bọn họ nói một vài ca không dám nói nhị tính cách việc này đã sớm thành. Hoàng tiểu xảo nhẹ nhàng ngó trở về, như thế nào so mắt đại, yên tâm nàng đôi mắt không lớn bất quá cũng thủy linh linh, không giống hắn kiêng níu mắt như vậy dò người. Xảo cái gì, còn không chạy nhanh hỗ trợ đem ngươi nương đỡ đến trên giường đi. Tưởng Căn Sinh nhìn liền sinh khí, này đương nương còn trên mặt đất đau đến nha nhạc kêu, này ba cái nhi tử một cái đi thỉnh đại phu, hai cái còn ở nơi đó xảo, một chút cũng không có đem này đương nương trước gan bài tốt chi giác. Hoàng tiểu xảo lôi kéo Tưởng Thành Tuấn, ta bụng có chút không thoải mái. Nếu bọn họ không có đem hắn đương nhi tử xem, như vậy hắn cũng không cần phải đi tận này phân hiếu tâm. Tưởng Thành Tuấn vừa nghe, chạy nhanh đem Hoàng tiểu xảo chặn ngang bế lên tới, chúng ta về nhà. Mẹ nuôi phiền toái ngươi hỗ trợ làm đại thăng ca đi chấn trên thỉnh đại phu. chương 271 lại là tiền tắc quái. Bởi vì này trước hoàng tiểu xảo ra quá ngoài ý muốn, tưởng thành tuấn đó là một chút cũng không dám đại ý, lấy hoàng tiểu xảo vì trước, đi nhanh hướng trong nhà đi. Hoàng tiểu xảo xuyên thấu qua tưởng thành tuấn vai hướng về phía tưởng thành tài bọn họ dơ lên một cái khiêu khích lời, tức giận đến tưởng thành tài bọn họ hàm răng ngứa, lại lấy nàng không có cách nào. Tường thanh tuấn nhẹ nhàng đem hoàng tiểu xào bông, thế nào, nơi nào không thoải mái, nơi nào không thoải mái. Hoàng tiểu xào không nói lời nào, yên lặng nhìn tưởng thanh tuấn, nàng hảo muốn nhìn rõ ràng hắn này trong óc rốt cuộc trang chút cái gì, sao lại có thể ngốc đến liền đứng ở nơi đó nhậm người đánh chửi. Nàng hạ quyết tâm làm hắn hảo hảo cấp một chút, kia hắn về sau còn dám không dám lại không đem thân thể của mình đương một chuyện, chỉ có làm hắn ấn tượng khắc sâu hắn mới có thể nhớ rõ chặt chẽ. Nàng không nói một lời sắc thật đem tưởng Thành Tuấn sợ hãi, này trên trán đưa ra mồ hôi lạnh, không được, ta còn là thay ngươi đi chấn trên đi. nay đại thắng ca một đi một về không biết phải tốn nhiều ít thời gian đâu. Hảo, ngươi cũng đừng dọa hắn. Ngươi lại không phải hôm nay ngày đầu tiên biết Thành Tuấn hắn là người, hôm nay hắn chính là so trước kia đều hảo. Đại sơn thẩm đi đến, nàng lại không nói lời nào sợ là tưởng Thành Tuấn liền thật sự đem nàng ôm đi chấn trên. Đại sơn thẩm lời này vừa ra, tưởng thành tuấn quay đầu tới nhìn hoàng tiểu xảo, ngươi, ngươi là trang. Nàng sao lại có thể như vậy lấy chính mình thân mình còn dọa hắn, nàng không biết hắn nhất khẩn trương chính là nàng sao. Tưởng thành tuấn cảm thấy chính mình dễ chịu thương. Đau lòng sao? Hoàng tiểu xảo không có lảng tránh gật gật đầu, đây là ta cảm giác, ta biết ta thấy vừa mới bọn họ đánh ngươi kia một màn ta lòng có nhiều đau sao. Cái loại này đau so ngươi hiện tại đau 100 trăm lần. tưởng thành tuấn ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên không biết chính mình hẳn là như thế nào trả lời nàng, nhìn nàng trong mắt lại một lần trào ra tới nước mắt, hoảng hốt, ta. Ta không phải đang trách ngươi, chỉ là ta sợ hãi. Đúng vậy, ngươi sợ hãi, ta liền không sợ hãi sao? Chẳng lẽ nàng ở hắn trong mắt liền có như vậy kiên cường sao? Ta về sau sẽ không như vậy nữa. Tường thanh tuấn thực quyết đoán nhận sai. Chuyện này là hắn xử lý sai rồi, hắn chỉ nghĩ làm cho bọn họ đánh một đốn sau đó còn bọn họ dưỡng dục tri ân chính mình liền cùng bọn họ chặt đức này thân tình. Về sau lộ đường về, tiều về tiều, đây là hắn nghĩ đến tốt nhất bảo hộ các nàng nương ba người biện pháp tốt nhất. Bị tưởng thành tuấn ôm vào trong ngực, hoang tiểu xảo rốt cuộc nhịn không được gào gào khóc lớn lên, người xấu. Về sau không bao giờ hứa như vậy làm ta sợ. Có việc chúng ta cùng nhau thương lượng, ngươi là của ta. Rớt một cây tóc đều phải hỏi qua ta. Quá đáng giận, cư nhiên như vậy đánh nàng người. Xem ra trước kia chính mình vẫn là quá mềm lòng, làm cho bọn họ lại một lần đem chủ ý đánh tới chính mình ra tới. Nếu như vậy vậy về sau không nên trách bọn họ tâm tàn nhẫn. Hào hào hào, ta đáp ứng ngươi. Tường thành tuấn hiện tại đó là có nói không nên lời hối hận, chọc đến hoàng tiểu xảo như vậy vì chính mình rớt nước mắt, hắn trong lòng không có ấm áp ngược lại là ấy náy. Một hồi lâu sau. Hoàng tiểu xảo mới ngừng nước mắt, nhìn tưởng thành tuấn, ngươi cùng ta nói bọn họ rốt cuộc kêu ngươi qua đi làm cái gì. Tưởng thành tuấn liền biết hoàng tiểu xảo sẽ hỏi cái này sự, quả nhiên vẫn là trốn không đến, hắn thở dài một hơi, tam đệ muốn đi kinh thành đi thi, làm nhà của chúng ta cấp ngân lượng. Lại là tiền. Hoàng tiểu xảo lạnh lung cười, bọn họ chủ ý cũng thật đánh đến thật tốt quá, này thật sự khi chúng ta ra dễ khi dễ đúng không. Ngươi đừng tức giận. Việc này ta sẽ xử lý. Tường Thanh Tuấn thật sự thực lo lắng thân thể của nàng. Đại Phu nói qua nàng không thể cảm xúc dao động quá lớn. Ngươi xử lý phương pháp chính là làm cho bọn họ đánh ngươi một đốn. Sau đó làm cho bọn họ nhìn đến ngươi không trả tiền quyết tâm. Sau đó làm cho bọn họ đánh mất chủ ý. Hoàng Tiểu xảo lời này mang thứ, làm người nghe không thoải mái. Chương 272 Tính kế Hoàng tiểu xảo vừa nhớ tới vừa mới chính mình thấy kia một màn này tâm liền co rút đau đớn, hắn có thể lý giải cái loại này thà rằng ủy khuất chính mình cũng không muốn hắn bị thương cái loại này tâm tình sao. tưởng thành tuấn biết chính mình vừa mới xử lý phương thức sắc thật sai rồi, không phải bởi vì chính hắn bị đánh mà là bởi vì làm nàng lo lắng. Làm ngươi lo lắng. Về sau không bao giờ hứa như vậy, ngươi là của ta, trên người của ngươi chính là một cây mau ngươi cũng cho ta xem trọng tới. Hoàng tiểu xảo bá đạo làm tưởng thành Tuấn khuyên đảo. Hảo, về sau chính là một cây mau nó muốn rơi xuống ta cũng trước cùng người đánh báo cáo. Tưởng thành Tuấn gật gật đầu, nàng nói cái gì liền cái gì đi, không có gì so nàng Hảo càng có thể làm hắn an tâm. Bên này đã nói Hảo, bên kia tưởng căn sinh một bụng khí, bất quá so với hắn càng khí còn có một người, đó chính là tưởng thành tài. Hôm nay sự bọn họ vốn dĩ chính là đã tinh kế Hảo tới. Hoàng Tiểu Xảo khó chơi bọn họ là biết đến, cho nên hôm nay làm Dương Thúy Hoa đi kêu cũng chỉ là riêng là kêu Tưởng Thành Tuấn lại đây, mà không gọi Hoàng Tiểu Xảo, chính là nghĩ trước đêm Tưởng Thành Tuấn cấp thu phục, như vậy Hoàng Tiểu Xảo liền không cho rằng sợ. Chỉ là bọn hắn ngàn tính vạn tính không có tính đến Tưởng Thành Tuấn sẽ sửa lại tính tình một chút cũng không thỏa hiệp, cũng không có tính đến Hoàng Tiểu Xảo sẽ chính mình chạy tới. Nhìn ở trên giường rên rỉ trương tam hoa bọn họ hiện tại chỉ có một loại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cảm giác. Việc này không thể cứ như vậy tính, bọn họ sao lại có thể như vậy lộng thương ta. Trương tam hoa nằm ở trên giường không cam lòng, nàng không cam lòng còn có kia tiền không có lộng tới tay. Xuân tới rồi, tưởng thành tài muốn đi lên kinh thành đi thi. Phải biết rằng phía trước hắn liền rất rõ ràng nhà này đế càng hậu tới rồi lúc ấy càng hữu dụng chính là chính mình ra cái gì tình huống tưởng thành tài rất rõ ràng. Vốn dĩ hắn đánh mất cái kia dựa tưởng thành tuấn nhà bọn họ ý niệm nghĩ leo lên trương minh hiên này cây đại thụ, có hắn ở phía sau giúp chính mình chuẩn bị một chút, chính mình tới rồi kinh thành lúc sau kia đầu đến một cái danh sư dưới chân đó là phất tay tức có sự, chính là không nghĩ tới việc này cư nhiên bị tưởng thành tuấn bọn họ làm hỏng rồi. Không có cách nào hắn đành phải lại đem chủ ý đánh trở lại bọn họ trên người đi. Vì thế hắn tìm cha mẹ thương lượng một hồi làm cha mẹ ra mặt tới làm cho bọn họ lấy tiền bọn họ tổng không hảo cự tuyệt hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ giúp một ít hắn biết rõ chính mình ra nhị ca sợ nhất nương chính là hắn không nghĩ tới chính là bọn họ đem tưởng thành Tuấn mời đi theo sau bọn họ lời khách sáo còn không có nói hắn liền nói làm cho bọn họ có việc chạy nhanh nói hắn còn phải về nhà làm việc đâu hắn như vậy một fan trách móc làm cha mẹ cũng khôngảo làm bộ làm tịch đi xuống Chỉ có thể trực tiếp mở miệng cùng bọn họ Làm cho bọn họ mọi người không nghĩ tới chính là tưởng thành tuấn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Công bố chính mình ra tiền đã dùng xong rồi Không có dư thừa tiền lấy ra tới Cha mẹ mấy phen lời hay nói Hắn vẫn là cắn chặt răng căn như thế nào cũng không chịu nhả ra Vì thế cha nói ra chính mình phía trước cấp ý kiến làm cho bọn họ đem mua tới đồng ruộng cấp bán Đem kia tiền cho hắn dùng Nào biết hắn đánh chết cũng không ớn Như vậy mới làm cha mẹ tới khi đánh lên tới, vốn đang cho rằng nhìn cha mẹ sinh khí hắn sẽ thỏa hiệp không nghĩ tới hắn hiện tại biến thành sương cứng, tùy ý bọn họ đánh chửi cũng không hoàn thủ. Tưởng thành tài hiện tại đầu rất đau, nay thượng kinh đi thi tiền nhạc phụ bên kia đã đem ra, bất quá hắn cũng không thỏa mãn, hắn không hy vọng tới rồi nơi đó lúc sau liền bởi vì chính mình ngân lượng so người khác thiếu cuối cùng sai mất cơ hội. Hơn nữa hắn không cho rằng Hoàng Tiểu Xảo là như vậy không có kế hoạch người có thể đem kia tiền đều dùng xong rồi, hắn tổng cảm giác bọn họ để lại một tay. chương 273 lẫn nhau véo. Bên này Hoàng Tiểu Xảo cũng rốt cuộc hỏi rõ ràng tưởng thành tuấn sự tình hôm nay, nghe được nàng muốn giết người. Bọn họ chú ý đánh đến cũng thật hảo. Chính là bọn họ có như vậy thông minh, nàng còn không có như vậy ngốc, ấn tưởng thành tài kia mang thù tính cách. Hắn nếu có cơ hội đường quan chuyện thứ nhất tuyệt đối là trở về trước lăn lộn bọn họ. Yên tâm, ta sẽ không đáp ứng chuyện này. Tường thanh tuấn sợ hoàng tiểu xảo sẽ hiểu lầm chính mình. kia đương nhiên, ngươi dám đáp ứng thử xem xem, đừng cùng ta nói kia cái gì thân tình. người kính nàng một thước, nàng làm người một trượng. Nàng người này bên vực người mình, nếu bọn họ không đem nàng người nhà đương người xem, như vậy nàng cũng không cần phải khách khí. Chỉ là hiện tại nương bị thương. Sợ việc này không hảo giải quyết. Tưởng Thanh Tuấn cao mày. Hắn như thế nào liền quán thượng cái này làm cho người nhà đâu. Hoàng Tiểu Xảo cũng biết Tưởng thành Tuấn để ý không phải không có đạo lý, bất quá nàng một chút cũng không lo lắng. Lại lợi hại bọn họ Tiểu Nhi Tử cũng còn không có làm quân đâu, cho nên nàng không lo lắng. Nói nữa cùng lắm thì nàng liền bán trương minh hiên nhân tình, chính mình liền thuận bọn họ ý đáp thượng bọn họ Thuyền Hảo. Đại thụ phía dưới hảo thừa lương những lời này nàng vẫn là hiểu. Ngươi như vậy hoàng tiểu xảo ở tưởng thành tuấn bên thai nói một đống nói, mau đi đi, ta không có việc gì. Tưởng thành tuấn nghĩ nghĩ gật gật đầu đi rồi. Nhìn hắn rời đi vòng dáng, hoàng tiểu xảo tâm vẫn là rất loạn. con hảo hắn là cái tốt, bằng không ấn chính mình như bây giờ châm ngòi hắn cùng người nhà chi gian cảm tình sợ là đã sớm bị hưu. Hắn như vậy tin tưởng chính mình, chính mình định không phụ hắn. Tường Thành Tuấn đi ra ngoài trong chốc lát thực mau liền lại về rồi. Tường Đại Ngưu mang theo Đại Phu vội vã đuổi trở về, chính là cố tình có người không nhận tình của hắn, này vừa vào cửa khẩu đã bị mắng. Ngươi như thế nào bất tử đi ra ngoài, thỉnh cái Đại Phu thỉnh lâu như vậy, ngươi có phải hay không hận không thể ta cái này đường sớm một chút chết ta, không biết ta rất đau sao, còn muốn đi lâu như vậy. Tường Đại Ngưu lại hảo tính tình này cũng có chút oán khí. Nếu không phải nàng nháo cách vách thôn đại phu sẽ không muốn lại đây sao, hắn này không phải lại đến hướng chấn trên đuổi sao, hiện tại có thể trở về hắn chính là trên đường một hơi cũng không có nghỉ ngơi. Nhìn nhìn lại nhà hắn tiểu đệ, rõ ràng hôm nay chuyện này chính là bởi vì hắn dựng lên, kết quả đâu, chịu khổ lại là hắn. Ba bà, bà, ngươi lời này sao lại có thể nói như vậy đâu, ngươi có khí liền đi tìm hại ngươi thành người như vậy đi nói bái. Nhà của chúng ta đại nưu một mảnh hảo tâm cho ngươi thỉnh đại phu, ngươi hiện tại như vậy mắng không hàn chúng ta tâm A. Dương Thúy Hoa mấy ngày nay này đầu góc chính là càng ngày càng linh hoạt rồi. Đại phu nhìn này khắc khẩu chung một nhà, nhìn kia trên giường chung khí 10 phần cũng không giống người bệnh A. Các người rốt cuộc trị vẫn là không trị, không trị liền cấp lộ phí ta dẹp đường hồi phủ. Hán tới cũng không phải là tới xem bọn họ cãi nhau. chị chị trị. Tưởng căn sinh chừng mắt nhìn vài người liếc mắt một cái, lúc này mới làm đại phu cấp trường tam hoa chữa bệnh. Không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ là vận bị thương eo mà thôi, bất quá muốn nằm trên giường nghỉ ngơi một tháng. Đại phu bắt mạch sau nói, bên này còn không có xử lý xong, bên kia tưởng thành tài nghe đại phu nói này trong lòng lại nổi lên một cái chú ý. Trời không tuyệt đường người này lộ không phải sao, hắn lần này muốn nhìn bọn họ còn trốn không thoát được. Tặng đại phu đi rồi lúc sau, tưởng thành tài lại lần nữa đem cha mẹ lưu lại nói chuyện, đem tính toán của chính mình nói cho bọn họ. Trương Tam Hoa vừa nghe lập tức đồng ý, hiện tại muốn cho nàng hủy đi tưởng thành tuân tới nấu ăn nàng đều đồng ý. chương 274 tưởng thành tài tắc quái Tương so với trương Tam Hoa sảng khoái, tưởng căn sinh do dự một chút, việc này hành đến thông sao. Hắn không hy vọng lại một lần mất mặt. Trương Tam Hoa không cao hứng, vậy ngươi còn muốn thế nào? Nếu không phải ngươi không có bản lĩnh nhi tử hiện tại dùng đến như vậy hao tổn tâm trí sao? Vẫn là nói ngươi còn đau lòng đứa con hoang kia. Dựa vào cái gì con trai của nàng liền phải đi theo bọn họ quá khổ nhật tử, mà hắn nhặt được con hoang lại có thể quá như vậy thoải mái sinh hoạt, nói như thế nào cũng là bọn họ nuôi lớn hắn, hắn tưởng vòng ân phụ nghĩa, không có cửa đâu. Tưởng căn sinh khẩn trương mà nhìn thoáng qua tưởng thành tài, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Tưởng Thành Tuấn không phải bọn họ hài tử chuyện này trong nhà hài tử vẫn luôn không biết, nàng hiện tại nói ra là có ý tứ gì. Tưởng Thành Tài nhìn thoáng qua chính mình cha, trao phúng mà kéo kéo khỏe miệng. Hiện tại trang cái gì có tình nghĩa, mấy năm nay hắn là như thế nào đối tưởng Thành Tuấn đây là mọi người đều xem ở trong mắt, còn có hắn hiện tại có ý tứ gì, nghĩ dựa vào chính mình cho hắn quá thượng hảo nhật tử tránh ra mặt tử, còn muốn cô kỵ chính mình hiện tại ra mặt. cha Ngươi như vậy khẩn trương làm gì, nhị ca không phải ta thân nhị ca sự ta sớm 800 năm sẽ biết. tưởng thành tài cũng không sợ làm do nói, các ngươi hảo hảo ngẫm lại nhị ca hiện tại cái dạng này đối với các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn họ sẽ mang các ngươi quá ngày lành, dựa thân sinh nhi tử hảo vẫn là dựa một cái nhặt được hài tử hảo. Ngươi nói cho hắn, tưởng căn sinh cái thứ nhất nghĩ đến chính là việc này là trương tam hoa nói cho tường thanh tài. Ngươi đừng trách nương là 7-8 năm trước ta ở phòng bên ngoài nghe thấy ngươi cùng nương cãi nhau khi nói ra. Cha, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, các ngươi muốn giúp đỡ ta, ta như thế nào cũng là các ngươi thân sinh nhi tử. Này đường quan cho các ngươi tránh quang chẳng lẽ còn không đủ sao, đến lúc đó phạm vi chăm rằm cái nào không biết các ngươi sinh cái hảo Nhi tử. Lại nói nhị ca, tuy rằng nói bọn họ hiện tại có như vậy điểm tiền, nhưng rốt cuộc vẫn là dân không cùng con đấu. Vì cái gì? Dân đấu không lại quan bái. Hơn nữa bọn họ có tiền cũng thời gian lâu như vậy. Người gặp qua bọn họ có tính toán mang theo các ngươi cùng nhau qua đi chủ kia tân phòng sao. Người gặp qua bọn họ cho các ngươi tiền tiêu qua sao. Tưởng thành tài nói giống như một viên cự thạch quăng vào trong hồ khiến cho quyển quyển gọn sóng. Tưởng căn sinh có điểm vương lòng chưng tam hoa đó là khẳng định không có vấn đề. Hào đi, liền ấn người nói đi làm. Tưởng căn sinh cũng không kiên trì, bất quá ngươi nhị ca việc này ngươi không cần lại chuyển ra đi. Cha ngươi yên tâm đi, ta muốn nói đi ra ngoài sớm 7-8 năm trước ta liền nói đi ra ngoài, còn dùng đến chờ tới bây giờ sao? Nói ra đi chính mình còn có thể từ trên người hắn bắt được chỗ tốt sao? Hắn còn chưa từng ngốc thành dáng vẻ kia. Tưởng căn sinh nhìn tưởng thành tài một hồi lâu, sau đó thở dài một hơi. Giống như hắn vừa mới nói như vậy. Lại như thế nào mà hắn cũng là chính mình thân sinh nhi tử, chính mình tổng không thể giúp đỡ người ngoài không giúp chính mình nhi tử đi. Nếu hắn biết cuối cùng sẽ nháo thành dáng vẻ kia, hắn hiện tại khẳng định sẽ không làm như vậy. Nhất thời đi sai bước nhầm, làm tưởng căn sinh nhiều năm về sau hối hận không thôi. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Được đến tưởng căn sinh cho phép, tưởng thành tài thực mau liền đi an bài. Hắn hiện tại là hạ quyết tâm muốn ở tưởng thành tuấn nơi đó lấy tới tiền. Vốn dĩ này tiền hắn đã có, chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề, chính là hiện tại hắn cảm thấy là chính mình hạ không được cái này đài vấn đề. Chờ xem, hắn nhất định sẽ làm các nàng hối hận. Nghĩ đến bọn họ cầu chính mình một màn, tưởng thành tài tâm tình rất tốt. Chương 275 đối chất 1 Tưởng thành tài tuy rằng rất muốn chỉnh suy sụp tưởng thành tuấn, chính là rốt cuộc chính mình gặp phải đại khảo, hắn vẫn là không dám làm quá lớn động tác chỉ là đem vài vị tộc trưởng thỉnh tới rồi chính mình trong nhà, sau đó Trương Tam Hoa một đốn khóc lóc kể lệ, tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo cứ như vậy ngạnh sinh sinh biến thành bất hiếu người, đem chính mình nương đánh thành cái dạng này. Tuy rằng nói đại gia đối với Trương Tam Hoa không cảm bạo, chính là thân là tộc trưởng liền có nghĩa vụ đi phối hợp trong nhà lớn lớn bé bé sự tình. Đại gia đối với Trương Tam Hoa lời nói mức độ đáng tin đều là có điều giữ lại, giống như chuyện xưa lang tới nhân vật chính. Số lần nhiều mọi người đều hiểu biết bọn họ là người. Chuyện này điều tra rõ lại nói. Cửu thúc công đầu tiên mở miệng, chúng ta không thể tin vào người phiến diện chi ngôn, đem thành tuấn bọn họ cũng cùng nhau gọi vào từ đường đi. Không phải bọn họ chẳng lẽ còn có thể là ta chính mình đem chính mình cấp làm thành bộ dáng này sao? Trương Tam Hoa đối với cửu thúc công như vậy thiên vị tưởng thành tuấn bọn họ cảm thấy không phục lắm, ta biết bọn họ có tiền, ngày thường tổng cho các ngươi tặng đồ. Cho nên các ngươi đều giúp đỡ bọn họ. Nàng lời nói khiến cho chúng phẫn. Ý của ngươi là chúng ta bị thu mua. Nếu như vậy kia cần gì phải kêu chúng ta lại đây, việc này các ngươi chính mình trong nhà chính mình giải quyết thì tốt rồi. cửu thúc công vừa nghe thấy lời này không cao hứng, lập tức đứng lên liền phải hướng ngoài cửa đi, bị tưởng thành tài kéo lại. cửu thúc công không cần sinh khí, ta nương nàng nói sai lời nói. Các người liền đại nhân có đại lượng xem ở nàng bị thương phân thượng liền không cần cùng nàng so đo. Nếu bọn họ đều đi rồi, này ra diễn còn như thế nào sướng. Hắn cấp trương tam hoa một ánh mắt, trương tam hoa lập tức rụt rụt cổ, an tính xuống dưới. Tưởng thành tài đem lời này đều nói ra, đại gia cũng không hảo không cho mặt mũi. Bọn họ cũng nghe nói hắn chuẩn bị thượng kinh đi thi, này nếu là cao trung. Hôm nay chính mình không cho mặt mũi quay đầu hắn trở về khó xử chính mình ra làm sao bây giờ. Không phải chúng ta không cho mặt mũi nhà các ngươi, chính là các ngươi nói chuyện cũng không cần quá phận, này làm quan thẩm án còn phải giảng nhân chứng vật chứng, tổng không thể làm chúng ta tin vào các ngươi phiến diện chi từ liền kết luận đi. Tuy rằng như thế, không đại biểu bọn họ có thể tùy ý bọn họ vũ đủ. la la là, là, ta lý giải, nếu như vậy chúng ta đã kêu thượng cùng nhau tới đối chất. Rốt cuộc ta nương cũng không thể cứ như vậy bị thương, bọn họ không để ý tới mặc kệ. Nương bị thương đó là không tranh sự thật, bọn họ cũng có trách nhiệm hỗ trợ chiếu cố. Tưởng Thành tài như vậy vừa nói, đại gia cũng chỉ hảo ngồi xuống. Ngươi làm người đi thôn trưởng còn có tưởng Thành tuấn vợ chồng hai cấp mời đi theo đi. Cửu Thúc công bên cạnh một vị lao giả nói, ta cảm thấy việc này có phải hay không tộc trưởng các ngươi bên này phái người qua đi tương đối hảo. Bọn họ đi tê Bọn họ sẽ nguyện ý lại đây sao? Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đồng ý trong đó tuổi trẻ nhất vị kia tự tiến cử qua đi tưởng thành tuấn bên kia thì ngươi. Mặt khác vài người cũng không quay đầu lại liền tưởng hướng từ đường đi. Từ từ, các vị thúc công bá phụ. Tưởng thành tài gọi lại bọn họ, ngươi xem ta nương hiện tại bị thương eo không hảo mang đi từ đường. Ngươi xem hôm nay việc này có thể hay không liền ở nhà của chúng ta giải quyết. Nhìn nhìn nằm ở trên giường. Sắc mặt Tiểu Thụy Trương Tam Hoa, vài vị tộc trưởng cũng ngượng ngùng nói không cho, rốt cuộc như vậy bất cận nhân tình. Vì thế gật gật đầu đáp ứng rồi. Hiện tại liền cho Tưởng Thành Tuấn hắn lại đây. Công đạo tự tại nhân tâm, ai là ai sai, Tổng hội điều tra rõ. Vài vị tộc trưởng rất rõ ràng Tưởng Thành Tuấn là người, việc này cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. chương 276 đối chất 2. Đối mặt tới cửa tới tìm trường bọn họ tộc trưởng. Tưởng Thành Tuấn cũng không có quá nhiều khẩn trương. Lôi Bá Phụ, không phải ta không muốn đi theo ngươi, rốt cuộc việc này cũng không phải chúng ta sai, muốn đi cùng bọn họ đối chất rõ ràng chúng ta cũng không có quan hệ, chỉ là ngươi cũng biết trước đó vài ngày Xảo Nhi thân thể không khỏe, vừa mới thấy người trong nhà động thủ đánh ta nhất thời khẩn trương động thai khí, không hào lại khí, muốn như vậy quá khứ có cái cái gì không hay xảy ra ai cho ta phụ trách. Tưởng Thành Tuấn không có điểm hiện tại lại đi làm việc này không có gì so sảo nhi cùng nàng trong bụng hài tử tới quan trọng. Tường thành Tuấn lời này nói được hợp tình hợp lý, nay tộc trưởng cũng không hảo miễn cưỡng bọn họ qua đi, rốt cuộc này ra chuyện gì thật đúng là không có người nguyện ý bối cái này trách nhiệm. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng thực khó xử. Tường Thành Tuấn cũng nhìn ra hắn khó xử, như vậy đi lối bá phụ, ngươi trở về cùng bọn họ nói một tiếng, phải đối chất chúng ta chưa từng có sợ quá, làm cho bọn họ quá cái hai ngày rồi nói sau. Chờ xảo nhi thân thể tốt một chút, chúng ta khẳng định qua đi. Lời này làm tộc trưởng thực vừa lòng, hảo, việc này ta trở về cùng bọn họ nói một câu, người trước chiếu cố hảo cùng xảo nương. Nay tộc trưởng vốn dĩ chính là cái đau nương tử người, nhìn tưởng thành tuấn như vậy đau nương tử hắn có loại thưởng thức lẫn nhau cảm tình. Tộc trưởng đi rồi lúc sau, hoàng tiểu xảo từ phòng sau đi ra, bọn họ thật sự tìm tới môn. Ở Trương Tam Hoa bị thương khởi bọn họ liền biết kia một bên khẳng định sẽ không bỏ qua, chỉ là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên làm người tới nhanh như vậy, lại còn có đem này tộc trưởng đều kêu lên tới. Vừa mới mẹ nuôi không có nói chuyện này, sợ là này cha nuôi bị bọn họ cố tình bài xích đi. Yên tâm, không có việc gì, việc này thực mau liền sẽ đi qua. Thường Thành Tuấn không nghĩ hoàng tiểu xảo này mang thai còn suốt ngày phiền lòng quá nhiều sự tình. Hắn lại nào biết đâu rằng bởi vì hôm nay sự, hoang thiểu xảo một chút cũng không yên tâm đem có quan hệ bên kia kia người nhà sự yên tâm giao cho hắn. Nghe nói hai ngày sau, tưởng thành tài nhịp. Hai ngày sau, hai ngày sau hắn liền có thể cầm tiền đi đi thi, nghĩ mấy cái nguyệt sau chính mình 6 người đại kiệu nâng trở về kia phong cảnh trường hợp, tưởng thành tài cười thầm ở trong lòng. Đến lúc đó hắn muốn nhìn còn có ai khinh thường nhà bọn họ. Tưởng thành tài là thật cao hứng. Bất quá này Dương Thúy Hoa chính là một bộ khí, nguyên nhân là cái này bà bà quăng ngã sau thắt lưng không thể xuống giường, này cất đái đều là ở trên giường. Này không nói tam đệ tức có mang chính là không có hỏi có thai này phục đãi sống cũng sẽ không đến nàng trên đầu, này khổ sai sự liền dừng ở nàng trên người. Này Trương Tam Hoa lớn lên kia tráng, Dương Thúy Hoa mỗi một lần cho nàng rửa sạch đều mệt muốn chết, cố tình này Trương Tam Hoa còn không thỏa mãn. Suốt ngày xương cốt bên trong trọn thứ, lúc này mắng nàng như vậy mạnh mẽ có phải hay không tưởng nàng chết? Lần đó lại nói kéo nhanh như vậy, là tưởng nhân cơ hội chỉnh chết nàng sao? Người ngắm lại này dọn phân lau nước tiểu vốn dĩ liền đủ vì khuất, người này còn không hài lòng trứng gà bên trong trọn xương cốt, này vài lần xuống dưới dương thúy hoa cũng tới tính tình, người muốn thế nào, nếu là chê ta phục đợi đến không hảo vậy chính mình tìm người phục đãi. Ta nương không thoải mái ta còn không có như vậy phục đái quá đâu. Khăn che mặt chậu gì đó một ném xuống, thở phì phì đi rồi. Trương Tam Hoa cũng không có bởi vì Dương Thúy Hoa nói mà có điều hiểu được. Một cái tử thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng, vừa động xả đến eo lập tức tê nha nhét miệng kêu lên đau đớn. Ngươi liền ngừng nghỉ một chút biết không? Thường căn sinh nghe cũng có chút phiền. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Trương Tam Hoa khí liền lên đây, ta ngừng nghỉ một chút. Ta như thế nào không ngừng nghỉ? Chẳng lẽ muốn ta giống ngươi như vậy chết sĩ diện, cái gì đều không làm? Việc này rõ ràng ngươi chính là ngươi chủ ý, vừa mới ngươi như thế nào không nói, chuyện gì đều phải ta ra mặt, mặt mũi đều ngươi tránh đi, ta đâu, trong thôn, cái nào người không nói ta hung? Ngắm lại những năm gần đây mỗi lần trong nhà gặp gỡ không công bằng sự, hai tử bị khi dễ gì đó đều là nảng sông lên phía trước đem sự tình cấp bãi bình mà hắn đâu liền đứng ở mặt sau cha người tốt. Hiện tại chính mình bị thương, hắn chẳng những không có an ủi còn như vậy nói chính mình, chương tam hoa không cấm giận từ giữa tới. Tưởng căn sinh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phủi tay liền đi rồi, ta lười đến ngươi lý, xem ngươi đem đại tàu cấp khí sau khi đi ai cấp phục đối lại ngươi. Nhìn tưởng căn sinh cũng ném xuống chính mình liền đi, Trương tam hoa này nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Hốn đảng! Một đám đi à! Tốt nhất đều chết đi ra ngoài không cần lại đến xem ta, khiến cho ta chết ở chỗ này, ta đã chết các ngươi liền an tâm. Tưởng thành tài nghe thấy được bên này hành động, này trong mắt xoay chuyển, sau đó làm bạch liên hương lại đây chính mình bên người nói thầm một đông lớn. Bạch liên hương cao mày nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, tướng công yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Chỉ cần chính mình ra tướng công cao trung, chính mình mới có thể đi theo có mặt mũi. Bạch Liên Hương chỉ có một ý tưởng, mặc kệ làm cái gì nàng đều nhất định toàn lực duy trì tương công, hắn làm nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó. Bà bà, Bạch Liên Hương đi vào Trương Tam Hoa trước cửa phòng, đẩy cửa đi vào, bà bà đừng nóng giận, này tức điên không thể được, ta còn chờ ngươi giúp đỡ mang tiểu tôn từ đâu. Nói tới đây, Bạch Liên Hương xoa xoa chính mình phòng lên bụng Thấy là Bạch Liên Hương tiến vào, Trương Tam Hoa sắc mặt hảo lên, ngươi lại đây làm cái gì? hào Hảo trở về nghỉ ngơi, chiếu cố Hảo ta tôn tử. Như vậy sao được, bà bà ngươi không có người chiếu cố ta cũng không yên tâm. Lại nói ngươi này không phải bởi vì thành tài ca sự mới thương thành như vậy sao, thành tài ca hiện tại tự chắc đâu, ở trong phòng cả người đều không tốt, ta nhìn đau lòng. Bà bà làm ta chiếu cố ngươi đi, cứ như vậy tướng công tâm tình cũng sẽ tốt một chút. Một phen nói tới rồi trương tam hoa trong lòng đi. Chính mình trả giá vẫn là có người biết đến. Ngươi trở về, các ngươi tâm ý ta biết thì tốt rồi. Liên nàng này tiểu thân thể như thế nào chiếu cố chính mình? Bạch liên hương chính là từ lúc bắt đầu liền biết trương tam hoa sẽ không làm chính mình chiếu cố nàng. Sở hữu nói đều là lừa gạt nàng cảm tình mà thôi. Nếu bà bà lo lắng, ta đây liền không làm, ta bồi ngươi tán gấu một chút thiên được không? Cho ngươi giải giải buồn. Đành phải đem cái này lao đông tây hứng hảo nàng mới có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ chính mình ra, cứ như vậy phần thắng liền lớn. Trương Tam Hoa không có từ chối, thường xuyên qua lại như thế, Bạch Liên Hương phủng đến Trương Tam Hoa nhưng cao hứng, đối tưởng thành tài này đối hai thê càng là coi trọng. Ban đêm, Bạch Liên Hương giúp vào tưởng thành tài trong lòng ngực, kể ra hôm nay thành quả. Tưởng thành tài ôm nàng eo thân thân nàng ngôi, vất vả ngươi. Cũng chỉ có nương tử là toàn tâm toàn ý vì hắn, bất kể hết thảy cha mẹ bọn họ đối chính mình lại có kia đều là có mục đích. Không vất vả, ta cùng bảo bảo đều chờ ngươi cao trung trạng nguyên trở về, như vậy liền không có người dám xem thấp thành tuấn ca ngươi, chúng ta bảo bảo sau khi sinh cũng có thể đi theo hưởng phúc, làm tiểu thiếu gia. Bạch Liên Hương nói lấy lòng tưởng thành tài, nay thủ hạ sống liền nhiều đi lên, không một lát liền chọc đến Bạch Liên Hương tiểu Xuyến liên tục trong nhà cảnh xuân vô hạn. Chương 277 đối chất 3. Hai ngày qua đi, Tưởng thành tuấn đầu tiên tìm tới tộc trưởng bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo đối nhất đối cùng ngày phát sinh sự. Bọn họ thái độ làm các tộc trưởng thập phần vui mừng, người không đều nói có tật giật mình sao, bọn họ dám như vậy ra tới nói chuyện, như vậy tin tưởng cũng không phải bọn họ sai, thái độ rất quan trọng, không phải sao. Tưởng thành tuấn bọn họ cũng không có ấn tưởng thành tài bọn họ ý tứ, cái gì đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hoa vô mà là trực tiếp thông chi đại gia làm đều đến lao phòng bên kia cho bọn hắn làm cái chứng. Rốt cuộc hai ngày này vẫn luôn nghe bên ngoài đang nói bọn họ không phải, này lấy cơ chính là muốn đem chuyện này lộng cái cha ra manh mối. Nay năm vừa qua khỏi, đồng ruộng việc cũng không nhiều lắm, tự nhiên mọi người đều lại đây xem náo nhiệt. Tưởng thành tài nhìn cửa vây đến tràn đầy người, trong lòng miễn bản nhiều không tao hứng. Cứ như vậy, chuyến ra đi chính mình thanh danh cũng sẽ không tốt. Bất quá nghĩ chính mình tình cảnh hiện tại, hán nhịn Hảo, người đều thề, vậy cùng nhau đem ngày đó sự nói rõ ràng. Cửu thúc công nhìn mọi người đều tới rồi, chính là trương tam hoa cũng bị nâng ra tới, thành tuấn, này ngươi nương rốt cuộc là như thế nào lộn thương, có phải hay không ngươi đánh? Đánh mâu thân, kia chính là thiên lý bất dung A. Bách thiện hiếu vi tiên. Cửu thúc công lời này vừa ra, mọi người đều nghị luận. Phía trước liền nghe nói điểm tiếng gió. Không tương đến thật là có việc này. Không thể nào, việc này ta không thừa nhận, từ đầu tới đôi ta không có đánh quá ta nương. Kỳ thật đều là một cái trong thôn, nhà này ra hộ hộ lớn lớn bé bé sự tuy rằng nói mọi người đều không có khả năng biết được rõ ràng, chính là một người tính thế nào đại gia vẫn là biết đến, cho tới nay đều là trương tam hoa bọn họ một nhà sai đãi tưởng thành tuấn, việc này là đại gia có mắt thấy. Nói tưởng Thành Tuấn đánh Trương Tam Hoa đó là đại bộ phận người đều không tin. Cũng có tiểu bộ phận người ở suy đoán có phải hay không tưởng Thành Tuấn ra nay đã khác xưa, cho nên không muốn lại bị như vậy đối đại cho nên thái độ thay đổi. Ta đây hiện tại như thế nào sẽ nằm ở chỗ này, không phải ngươi là ai. Trương Tam Hoa đầu tiên làm có dễ, hôm nay mặc kệ như thế nào nàng cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là đòi tiền, chỉ cần có tiền, chờ nàng tiểu nhi tử cao trung trắng nguyên. Như vậy nàng liền không cần lại đi xem bọn họ có sắc mặt. Có tiền thì thế nào, đại được con sao? Bà bà hiện tại tại sao lại như vậy chính mình không phải rất rõ ràng sao? Hoàng tiểu xảo ngồi ở ghế trên lệnh lạnh mà nói, Các vị, ta không có nhìn thấy thành tuấn ca đánh bà bà, bất quá ta quá đến đi thời điểm chỉ nhìn thấy nhà của chúng ta thành tuấn ca giòn ở trong sảnh gian, bà bà đối diện hắn lại đánh lại đá, mà ta công công cùng đại bá tiểu thúc bọn họ đang ngồi ở một bên nhìn. Ta không biết bọn họ vì cái gì như vậy tâm tàn nhẫn, mấy năm nay chúng ta thành tuân ca chịu chính là cái dạng gì đối đãi tin tưởng mọi người đều có mắt thấy. Nay thật vất vả phân ra, còn suốt ngày tìm chúng ta ra phiền thoái, ta cũng rất muốn hôm nay hỏi cái rõ ràng. Bọn họ đòi tiền đúng không? Có thể, hôm nay liền đem này thân tình cấp tính rõ ràng. Sự tình có phải như vậy hay không tử? Trương Tam Hoa nhịu nhíu mày, như thế nào tích? Chẳng lẽ phân ra lúc sau ta cái này đương nương liền không thể đánh chửi chính mình hài tử sao? Chẳng lẽ liền bởi vì ta đánh như vậy hay hạ, hắn liền có thể đánh ta sao? Ngươi thừa nhận thì tốt rồi." Hoang thiểu xảo khẽ miệng gợi lên cười lạnh, "Ta chỉ nhớ rõ lúc ấy bà bà Thành Tuấn ca ta đau lòng phát tới, Thành Tuấn ca lập tức lên che chở ta, không biết bà bà theo như lời đánh là Thành Tuấn ca cái nào tay đánh." Chương 278 đối chất 4 Lúc ấy ta nơi nào nhớ rõ? Ngươi không nhớ rõ ta nhớ rõ. Lúc ấy thành tuấn ca hai cái tay một cái tay che chở ta bụng, một cái tay che chở ta đầu. Nếu không phải thành tuấn ca, hiện tại ta sợ là trong bụng hải tử đều cấp bà bà ngươi đánh hạ tới. Hoàng tiểu xảo mắt dưng dưng, rốt cuộc chúng ta hai vợ chồng là làm sai chỗ nào, làm bà bà ngươi có thể như vậy nhận tâm, ngay cả ta trong bụng hải tử đều không bông tha. Lời này vừa ra mọi người đều chừng lớn mắt. Này thật sự là đáng giận a Này như thế nào như vậy nhẫn tâm à, hồ độc không thực tử, nói như thế nào cũng là các ngươi tưởng ra con cháu. Trương Tam Hoa hoảng sợ, tiêu to, ngôi sao trổi, ngươi cũng không nên ngẩm máu phun người, lúc ấy ta mới vừa quăng ngã trên mặt đất đều khởi không tới như thế nào đánh ngươi. Lời này vừa ra, tưởng thành tài mặt đều đen. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bà bà vừa mới không phải nói thành tuấn ca đánh sao hiện tại lại như thế nào là quăng ngã? Ngươi tạc ta, ta. Hoàng tiểu xảo lạnh lùng mà cười, ta này như thế nào tạc ngươi? Lúc ấy tình huống đây là như vậy, ngươi muốn đánh ta, sau đó thành tuấn ca đứng lên che chở ta, đem ta kéo một bên đi, chính ngươi một cái không có đứng bước quăng ngã thành bộ dáng này. Cũng chỉ có thể ngươi hoan uổng chúng ta, liền không thể chúng ta hoan uổng ngươi sao. Hiện tại chính ngươi bại lộ thế bị thương chân tướng. Ta đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào chứng minh ngươi không có đánh ta. Này không nói ở đây đều minh bạch. Ta nói này ra mặt sao lại có thể như vậy hầu đâu. Rõ ràng là chính mình không đánh người quăng ngã còn muốn hoa nổ người khác. Này thật là đường kỵ nữ còn là phường. Không biết trong đám người ai nói như vậy một câu. Sau đó đại gia không có nhịn xuống đều cười. Việc này các ngươi còn nói như thế nào, căn bản chính là hồi nháo. Diệu thúc công hiện tại là càng xem tưởng căn sinh một nhà liền càng xem không vừa mắt, căn sinh, ngươi chính là như vậy quẩn ra. Còn thành công tài, người khác không hiểu, ngươi này đọc người liền đơn giản như vậy đạo lý cũng không hiểu sao? Còn giúp chính mình nương nháo như vậy sự, này tâm thuật bất chính về sau có thể đương một cái quan tốt sao? Nếu là như thế này, bọn họ thà rằng trong thôn không ra một người quan cũng không cần một cái hại người quan. Tưởng thành tài nhìn gió thổi hướng chính mình bên này, Trong lòng bất mãn vẫn là nhịn xuống khi tới, việc này lúc ấy ta không có thấy rõ ràng, ta thật sự không rõ ràng lắm sao lại thế này. Bất quá ta nương bị thương hiện tại là không tranh sự thật, tuy rằng không phải bọn họ đánh, chính là vẫn là cùng bọn họ có quan hệ, không phải sao. Cái gì gọi là trận mắt nói dối, không biết lại đây vây xem đi. Trương Tam Hoa không thể tin được quay đầu nhìn thoáng qua tưởng thành tài, sau đó đã lâu mới nhắm mắt, không nói gì, vì nhi tử tiền đồ nàng nhịn. Đại gia tới nói nói này lý đi, mọi người đều là làm người cha mẹ, nếu có người muốn thương tổn chính mình hài tử các ngươi có thể hay không liều mạng đi bảo hộ, thành tuấn ca như vậy là làm sai sao? Nhi tẩu, ta biết miệng của ngươi rất lợi hại, mỗi một lần ngươi đều có thể dựa mở miệng đem đại gia kéo hướng ngươi kia một bên. Hiện tại chúng ta cũng không có ý khác, này nương bị thương, ngày hôm qua thỉnh đại phu tới xem qua, nói nương này một tháng thời gian đều không thể xuống giường. Này tuy rằng nói các ngươi phân ra, chính là này nương vẫn là ngươi bà bà đi, này ai đều có già đi kia một ngày, ngươi làm con dâu có phải hay không hẳn là cũng có trách nhiệm đi phục đại nương. Tưởng thành tài vẻ mặt thâm minh đại nghĩa bộ dáng, là người hận không thể một cái nước tiểu thùng đảo hắn trên đầu. Tuy rằng nói mọi người đều minh bạch chuyện này chân tướng, cũng thực đồng tình hoàng tiểu xảo gặp gỡ như vậy một cái ác bà bà, chính là tưởng thành tài tựa hồ nói được cũng có đạo lý. Này lão nhân, có bệnh này mặc kệ cái nào trong nhà không phải mỗi cái con cái phân tới gánh vác những việc này. Chương 279 chân tướng đại bạch. Hoàng tiểu xảo cũng không có bị hắn lôi kéo xoay đề tài, việc này là mặt khác một mã sự, chúng ta hiện tại nói chính là chúng ta đánh bà bà một việc này, ngươi hiện tại ý tứ là thừa nhận chúng ta không có đánh bà bà lâu. Tưởng Thành tài sững sốt một chút, sau đó híp híp mắt, trong lòng nghĩ đến Hoàng tiểu xảo nói lời này là có ý tứ gì. Như thế nào, ngày đó ngươi tìm tộc trưởng bọn họ nói không phải lần này sự sao? Chúng ta hiện tại trọng điểm là trước đem chuyện này cấp giải quyết, ta nhưng không nghĩ ta cùng Thành Tuấn ca cả đời này đều có gậu đả bà bà tội danh. Đúng vậy, chúng ta trước đem chuyện này cấp làm rõ ràng. Ta nhớ rõ lúc ấy các ngươi xác thật là nói là Thành Tuấn đánh, hiện tại nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra đi, nếu ngươi nói không có thấy rõ ràng, sau đó ngươi nương lại nói là chính mình quăng ngã. Này thương rốt cuộc là chính mình quăng ngã vẫn là đánh, ta nhưng không nghĩ bởi vì một việc này bị người ta nói ta bị thu mua. Cựu thúc công vẫn là thực ghi hận lúc ấy Trương Tam Hoa nói kia một câu. tưởng thành Tài trong lòng âm thầm hỏi câu lao xương cốt, sau đó lại nhìn nhìn chính mình cái kia nằm ở một bên thượng đường. Mẹ ta nói quăng ngã, kia hẳn là chính là quăng ngã đi, khả năng cũng chính là nàng nhất thời không nhớ rõ hiện tại nghĩ tới. La hẳn là sao, không phải chính là sao. Hẳn là, hẳn là cái gì, như vậy ba phải cái nào cũng được nói nàng nhưng không thừa nhận, ba ba, nếu không ngươi cho đại gia nói một chút đi, rốt cuộc là chính ngươi quăng ngã vẫn là thành Tuấn ca đánh. Nhìn trọc trọc bức người hoàng tiểu xảo, tưởng thành tài đây chính là thật sự hoàn toàn đem nàng cấp ghi hận thượng. Trương Tam Hoa nhìn nhìn tưởng thành tài được đến hắn cho phép lúc này mới nhả ra nói là chính mình quăng ngã, chỉ là lúc ấy cấp đau đến đầu góc hồ đồ. Hiện tại sự tình chân tướng đại bạch, chúng ta không có đánh bà bà, mà là bà bà muốn đánh ta trong bụng hải tử chính mình không cẩn thận quăng ngã. Hoàng tiểu xào ngoác mất môi, tưởng thành tuấn nhìn tiểu hồ ly dường như nàng cười. Tính, nàng ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi. Ngươi đánh giám, ta nơi nào có đi hại ngươi trong bụng hải tử. Chương tam hoa đối với cái này tội danh chính là một chút cũng không thừa nhận. Bà bà. Ngươi vừa mới không nói quăng ngã hồ đồ lại như thế nào sẽ nhớ rõ một việc này đâu, không quan hệ, cũng may ta trong bụng hải tử không có việc gì, lại nói ngươi cũng là trưởng đối ta liền đại nhân có đại lượng bất hòa các ngươi so đo, liền tính vì trong bụng hải tử tích điểm âm nước, bất quá việc này ta nhưng không nghĩ lại phát sinh lần thứ hai. Hoàng tiểu xảo là hạ quyết tâm muốn sóng nàng một thân nước bẩn, nàng muốn cho nàng hảo hảo nếm thử bị người hoan uổng tư vị. Nói thật! Trương Tam Hoa bị đổ đến không lời nói nhưng nói. Muốn nói chính mình không có quăng ngã hồ đồ, như vậy không phải nói do nói cho đại gia chính mình là có tâm hoa nguồn bọn họ sao. Nghĩ đến đây nàng chỉ có thể đem này mệnh cùng huyết nước Thấy bọn họ đều không ở nói chuyện, kiểu thúc công cũng liền lên tiếng, kia hôm nay việc này cũng liền đã điều tra xong, căn sinh ta thật sự cảm thấy ngươi đến đi cùng liệt tổ liệt tông hảo hảo tỉnh lại, này một cái ra đều cấp nháo thành bộ răng gì. Ngươi thân là một nhà chi chủ lại một chút cũng không có quản bộ dáng, còn đi theo cùng nhau hồi nháo. Thường căn sinh sắc mặt ám ám, không nói gì. Thường thanh tài cũng không có cứ như vậy đình chỉ hắn mưu hoa, hắn cấp nằm ở trên giường trương tam hoa một cái ánh mắt, trương tam hoa thực mau hiểu được, đỡ kia eo ở nơi đó quỷ kêu lên. Bạch liên hương đảo cũng là cái có ánh mắt, lập tức chạy tới quan tâm hỏi Han vân cần, kia khẩn trương bộ dáng làm người thiệt tình cho rằng nàng là cái có hiếu tâm con dâu. Chương 288 gấu một chút một. Dù sao hôm nay đều ở chỗ này, tộc trưởng các ngươi cũng tới nói câu công đạo lời nói đi, ngươi nói nhà này liền như vậy vài người, quá chút thời gian này tam đệ lại muốn đi ra ngoài đi thi, trong nhà liền dư lại chúng ta này mấy cái, chúng ta đại phòng muốn đi theo đi ra ngoài làm việc nhà nông, này tam đệ muội hiện tại này thô thân mình, này bà bà tổng phải có cá nhân chiếu cố đi. Dương Thúy Hoa đứng dậy, đây chính là nàng trong lòng lời nói. Nàng chính là đã nhìn ra, chỉ cần tưởng thành tài vừa đi, không cần phải nói này Bạch Liên Hương khẳng định sau lưng liền đi theo đi, cứ như vậy chiếu Cố này, lão thái bà kia không đều là chuyện của nàng. Nàng mới không cần. Tưởng thành tài sắc mặt đẹp như vậy một tí xíu, cuối cùng có một cái không nháo sự người. Hoàng tiểu xảo mới không ra tiếng đâu, nay không phải nói rõ đem chủ ý đánh tới chính mình trên người tới sao? Nay tam đệ muội thô thân mình, chúng ta xảo nương không cũng giống nhau. Trước đó vài ngày còn có hai ngày trước này vừa ra chính là đem nàng cấp dọa, này thân mình vừa mới mới tốt hơn như vậy một ít, này thai vẫn chưa ổn định. Tưởng thành tuấn cái thứ nhất không đồng ý xảo nhi đi phục đái trương tam hoa. tấn hắn nương kia tính tỉnh, xảo nhi đi nơi đó phục đái không biết đến muốn ăn nhiều ít khổ đâu. Ai ra, ta thật sự mệnh khổ nga, sinh ba cái nhi tử, cưới ba cái con dâu, này không thoải mái lại không có một cái nguyện ý chiếu cô ta. Ta còn sống, có ý tứ gì, chi bằng đã chết tính. Bạch Liên Hương đương trường mặt đều đen, chính mình không chiếu cố nàng, kia nàng hiện tại ở diễn cái gì diễn. Tay nàng trộm méo chính mình một phen, nước mắt lập tức rớt ra hốc mắt, bà bà, đều là ta không tốt, đứa nhỏ này tới quá không phải lúc, ngươi nếu không chê ta chân tay vụ về, ta chiếu cố ngươi kia khẳng định là không có vấn đề. Hoàng tiểu xảo nhìn này, Bạch Liên Hương cảm thán người này thật là sinh sai thời đại. Muốn đổi trước kia kia trăm phần trăm có thể lấy ảnh hậu. Kỳ thật đâu, chiếu cố kia đều không phải vấn đề. Chỉ là hôm nay ở chỗ này thừa dịp mọi người đều ở. Ta cũng tưởng đem sự tình làm rõ ràng. Bà bà vì cái gì muốn đánh nhà của chúng ta thành Tuấn ca. Nay sáng sớm kêu nhà của chúng ta thành Tuấn ca qua đi tổng không thể là vì đánh thành Tuấn ca một đốn đi. Rốt cuộc lại không phải tiểu hài tử. Hoàng tiểu xảo lời này làm tưởng thành tài trước mắt sáng ngời. Chẳng lẽ Tưởng Thành Tuấn trở về cũng không có đem kia sự kiện cùng Hoàng Tiểu sao nói? Theo sau hắn nghĩ nghĩ, vì việc này tìm cái lấy cớ, hẳn là Tưởng Thành Tuấn sợ Hoàng Tiểu xảo động thai khi mới không nói đi, như vậy hảo, như vậy hảo. Này có thể có chuyện gì, còn không phải là tìm nhị ca lại đây kéo việc nhà, nương nghị trước đó vài ngày các ngươi bên kia cũng ra vài sự kiện, này không phải quan tâm các ngươi muốn hỏi rõ ràng sao. Nếu là quan tâm kia lại như thế nào biến thành đánh đâu? Nguyên lai like đây là quan tâm A. Người khác nàng nói cái gì đánh là tình mắng là ái, đánh đổ, tìm người khác đi. Nay còn không phải là nhất thời một lời không hợp sao, nhị tẩu cũng không cần lao lôi kéo điểm này đi. Hai người ngươi gần nhất ta một hướng, không có người khác xen muộn cơ hội. Phải không? Ta như thế nào nghe nói không phải như vậy một chuyện A, ta nghe nói chính là vì tam đệ muốn đi đi thi sự đi. Nghe nói tam đệ nghĩ đòi tiền khiến cho cha mẹ chồng tìm Thành Tuấn Ca đòi tiền, vì tránh cho ta không đồng ý cũng chỉ kêu Thành Tuấn Ca qua đi. Chính là anh ở nhà của chúng ta tiền trước đó vài ngày lại xây nhà lại mua đồng ruộng đều cấp dùng, bởi vì không có tiền, cho nên mới ra việc này đi. Hoàng tiểu xảo nói được không nhanh không chậm, làm tưởng thành tài nghiến răng nghiến lợi. Này đáng chết, vừa mới kêu lời nói còn không phải là nói rõ chơi hắn sao. Thường thành tài đột nhiên cũng tìm không thấy nói cái gì đi phản bác Hoàng Tiểu xảo Hoàng Tiểu xảo thấy thế rèn sắc khi còn nóng. Lúc trước chúng ta phân ra thời điểm chính là đang ngồi các vị tộc trưởng còn có thật nhiều phụ lao hương thân đều làm chứng kiến. Này phân cho nhà của chúng ta chính là cái gì đại gia cũng là có mắt thấy. Trong nhà người khác hai lão cung cấp nôi dưỡng một năm cũng chính là nhị ba lượng. Nhà của chúng ta đó là một cái liền nhị ba lượng. Kia chính là bình thường. Một cái trong nhà một năm thu vào. Càng không cần đề này, ngày lễ ngày Tết còn phải cho ngày Tết lễ. Chúng ta đều nhịn hiện tại sao lại có thể bởi vì ngươi muốn đi thi liền lại lại đây hỏi chúng ta lấy tiền. Đây chính là nhà của chúng ta đại sự, các ngươi làm ca ca tẩu tẩu giúp một tay cái đệ đệ lại làm sao vậy, ngươi đệ đệ muốn cao chung còn không phải có các ngươi chỗ tốt. Thưởng căn sinh nói hôm nay hắn câu đầu tiên lời nói. Hoàng tiểu xảo nhìn thưởng căn sinh nghiêm túc hỏi. Chúng ta đây trước đó vài ngày sinh hoạt khó khăn đến không mễ hạ nổi thời điểm công công vì cái gì không có nghĩ giúp giúp chúng ta đâu, còn muốn đem phân cho nhà của chúng ta trên mặt đất mặt hoa màu cũng muốn thu mới đem mà cho chúng ta. Này đều mau đói chết đều không có người hỗ trợ, ngươi nói chúng ta có thể tin tưởng như vậy một câu không điểm thí dùng nói sao. Lại nói, chúng ta không cũng nói chúng ta không có tiền sao. Các ngươi không phải có phòng ở có đồng ruộng sao, có thể bán đưa tiền chúng ta a, Chương tam hoa lại một lần lanh mồm lanh miệng đem bọn họ tính toán nói ra, tưởng thành tài thật sự rất muốn đương trưởng đem nàng cấp bóc chết. Đúng vậy, chúng ta có phòng ở có đồng ruộng, vậy các ngươi không có sao. Vì cái gì các ngươi không bán chính mình đồng ruộng mà muốn tới bán nhà của chúng ta đâu, liên bởi vì chúng ta ra dễ khi dễ sao. Ta đã thấy ra mặt dày chính là thật chưa thấy qua tâm địa độc các được các ngươi như vậy, một hai phải đem chúng ta một nhà ba người cấp bức tử các ngươi mới an tâm sao không có tiền làm chúng ta bán điền bán đất bán phòng ở, không bán liền đối với chúng ta Thành Tuấn Ca vừa đánh vừa mắng, hôm nay ở chỗ này chúng ta liền đem lời này cấp nói rõ ràng, Thành Tuấn Ca nhìn các ngươi dưỡng dục phân thượng không nói, như vậy cái này người xấu xí ta tới làm. Minh Bạch trong đó nguyên nhân, mọi người đều thực lý giải nàng như bây giờ tức giận, rốt cuộc như vậy sự đổi lại là ở đâu một người trên người đều đồng dạng khó có thể tiếp thu. Tưởng thành tài nghe Hoàng Tiểu xảo lời này trong lòng có một loại không hào dự cảm. Tuy rằng nói ta làm như vậy là đối thôn trưởng còn có các tộc trưởng quyền uy khiêu khích, chính là chúng ta cũng đã bị buộc đến không có cách nào, chúng ta không thể lại chịu đựng bọn họ bên kia một lần lại một lần ước hiếp, cho nên ta làm ta ca đi chấn trên đêm thanh thiên lão ra cấp mời đi theo, hôm nay phải hảo hảo đoạn vừa đức nhà của chúng ta nhà này sự đi. Cái gì? Mọi người đều bị dọa tới rồi. Này đột nhiên nói thanh thiên láo ra lại đây, mọi người đều vanh động. Tưởng thanh tài có một tia không tin, rốt cuộc hoàng tiểu xảo là ai à. Này thanh thiên láo ra công việc bận rộn nơi nào khả năng sẽ tùy tiện lại đây a Thôn trưởng cũng cấp dọa tới rồi, chuyện này hoàng tiểu xảo các nàng cũng không có cùng chính mình nói qua. Này thanh thiên láo ra lại đây bọn họ trong thôn kia chính là đại sự A Xảo nhi, ngươi nói chính là thật sự. Hoàng tiểu xảo khẳng định gật gật đầu. Việc này ta không dám tùy tiện nói dối, hai ngày trước chúng ta cũng đã cùng quan láo ra nói tốt hôm nay lại đây. Ngày đó nàng cũng đã nghĩ đến qua đều làm hảo sung túc chuẩn bị, đương nhiên dựa vào bọn họ khẳng định là thỉnh bất động này quan láo ra, nàng làm trương trưởng quạch bọn họ hỗ trợ, có bọn họ hỗ trợ chuyện này tự nhiên là có thể thành. Kìa quan láo ra đâu? Chuyện lớn như vậy hai người bọn họ sao lại có thể bất hòa chính mình nói một tiếng đâu? chương 282 hồ Hiện tại hẳn là ở nhà của chúng ta nghỉ ngơi. Hồ nháo, hồ nháo, thật là hồ nháo. cửu thúc công đó là tức muốn hụt máu. Tuy rằng nói hắn xem bất quá đại phòng cùng tam phòng như vậy khi dễ bọn họ nhị phòng, chính là cũng không đại biểu hắn đồng ý bọn họ như vậy quản gia sự cấp náo đại, này chuyển ra đi bọn họ thôn thanh danh đến nhiều khó nghe a. Hoàng tiểu xảo nghe lời này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, lao tư tưởng. Nếu không phải bọn họ không có cách nào áp chế bọn họ bên kia bọn họ lại dùng đến như vậy tới xử lý sao? Không có việc gì. Tưởng thành tuấn vô vô tay nàng. Các ngươi còn không chạy nhanh dẫn đường, này quan lão ra tới chúng ta như thế nào có thể bất quá đi nên đón, như vậy chậm chế không thể được à? Thôn trưởng cũng cấp. Nhìn hoàng tiểu xảo bọn họ một chút cũng không có nói dơn ý tứ, tưởng thành tài này trong lòng cũng luôn uống Hắn lại có thể làm này không phải cái gì bối cảnh cũng không có, lại nói hiện tại còn không có cao trung trạng nguyên làm con đâu, nếu bọn họ sau lưng làm điểm động tác nhỏ, kia chính mình. Hắn đến bây giờ mới nhận thức đến chính mình đi này một bước hẳn là đi nhầm. Nhị ca nhị tẩu, các ngươi hiện tại bộ dáng này làm là hạ quyết tâm muốn cùng chúng ta bên này náo phiên sao. Này rõ ràng chính là nhà của chúng ta sự các ngươi dùng đến như vậy làm sao. Ta biết các ngươi hiện tại tránh tiền cùng trương gia leo lên quan hệ, chính là các ngươi cũng không thể như vậy trở mặt không biết người à, các ngươi như thế nào không làm thất vọng cha mẹ chồng mấy năm nay dưỡng dục chi ân a Bạch Liên Hương cũng biết hiện tại này hình thức đối chính mình ra không có chỗ tốt, nàng khóc đến giống như trong nhà đã chết người giống nhau. Ở đây thật nhiều người vừa nghe này thỉnh quan lao ra tới, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một ít không thoải mái, bởi vì ở bọn họ xem ra này đánh gãy xương cốt còn dính gân. Lại như thế nào kia cũng là chính mình thân nhân, dùng đến như vậy đối chính mình thân nhân sao? Này cũng chưa chắc quá máu lạnh. Hiện tại là chúng ta sai sao? Nếu không phải các ngươi một lần lại một lần tới gần chúng ta dùng đến như vậy sao? Nếu mỗi một lần đều như vậy nhà này phân cùng chẳng phân biệt có cái gì khác nhau. La là nàng làm được quá mức vẫn là bọn họ làm được quá mức. hào hảo, ai đúng ai sai chúng ta trước không nói. Chạy nhanh đi trước đem quan lão ra tiếp đại rồi nói sau. Thôn trưởng vội vội vàng vàng nói. Vì thế trương tam hoa bọn họ đoàn người cứ như vậy bị lưu tại nơi đó, mọi người đều hướng tưởng thành tuấn ra đi đến. Tưởng thành tài nhìn nhìn chính mình người một nhà, sau đó lại nhìn nhìn rời đi đám người, các ngươi trước nhìn. cha hương nhi các ngươi cùng ta qua đi một chuyến, chúng ta bất quá đi chờ lát nữa không biết bọn họ ở bên kia nói cái gì đó đối chúng ta bất lợi. Sự tình đã phát triển đến bây giờ tình trạng này, đã không có quay lại khả năng, như vậy hắn chỉ có thể tận lực giảm bất đối chính mình ảnh hưởng. Một câu nói hắn không thể bởi vì chuyện này đem chính mình làm hỏng. Đi vào tưởng thành tuấn ra, quả nhiên thấy hai chiếc xe ngựa ngừng ở nhà bọn họ trước cửa, bên trong còn truyền đến một ít nói chuyện thanh âm. Không biết thanh thiên đại lao ra lại đây, tưởng người nào đó không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ lỗi. Còn không có thấy cửa, Chỉ thấy một đống người bạch bạch bạch đều quỳ xuống tới, đem hoàng tiểu xảo cấp làm ốc. Nay không phải gặp được hoàng thượng bọn họ mới quỳ sao, như thế nào quan láo ra cũng muốn quỳ, tha thứ nàng phim truyền hình xem đến thiếu. Nghe thấy bên ngoài tiếng vang, bên trong nói chuyện thanh ngừng lại, sau đó không một lát liền đi ra vài người, một cái là tưởng thành tuấn bọn họ phi thường quen thuộc trường trường quầy, còn có hai cái không quen biết. chương 283 sao lại thế này? Các vị hương thân xin đứng lên. Trung gian lưu trữ riêng mép trung niên nam nhân cung ít mà nói, bản nhân lần này lại đây cải trang tuần tra, đại gia không cần quá câu nệ. Ta năm trước liền nghe nói này tưởng ra thôn ra người tài ba, có thể đem trấn trên quả hồng làm thành ăn ngon vì các hương thân mưu sinh kế, lúc này mới cố ý lại đây nhìn xem. Đại gia mặt thị tướng Mạo liếc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương trưởng quay cười, chỉ vào tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu Sảo nói, Lý đại nhân, Vị này liền quả hồng bánh chủ nhân tưởng huynh đệ, vị này chính là hắn phu nhân. Lý Đại Nhân theo hắn sở chỉ địa phương nhìn lại, dơ lên cười. Lý Đại Nhân hảo. Tưởng thành tuấn thượng một hồi đã gặp qua Lý Đại Nhân, cho nên một chút cũng không xa lạ. Nguyên lai là người A, lại gặp mặt. Lý Đại Nhân đối với tưởng thành tuấn vẫn là có điểm ấn tượng, đối với như vậy một cái nông dân có thể khiến cho trương công tử chú ý, Lý Đại Nhân trong lòng nhiều ít vẫn là để bụng. Thấy tưởng Thành Tuấn cùng Lý Đại Nhân quen biết, đại gia trong lòng lại có không giống nhau ý tưởng. Lý Đại Nhân hảo, bản nhân là tưởng gia thôn thôn trưởng, không biết đại nhân tiến đến không có tử xa tiếp đón. Thôn trưởng hơi hơi về phía trước. Thôn trưởng không cần khách khí, bản nhân cũng chỉ là tùy ý đi một chút, nhìn xem ta quản hạt khu vực người thổ phong tình, cũng hảo giải các hương thân sinh hoạt. Tuy rằng lời nói nói như vậy, Lý Phong trong lòng vẫn là rất rõ ràng chính mình hôm nay lại đây là vì gì đó, này như thế nào cũng muốn cấp trương công tử một cái mặt mũi nếu không nha môn một đống lớn sự tình còn không có vội xong đâu, làm sao có thời giờ lại đây à? Đại nhân, thỉnh bên trong ngồi. Tường thanh tuấn về phía trước nói, sau đó đem thôn trưởng cùng tộc trưởng cũng nên vào trong nhà, đại gia đó là khó được thấy thanh thiên lao ra, đều vây quanh ở nhà ở chung quanh không đi. Thường thành tài không có cố kỵ cái gì làm theo theo đi vào. Hoàng tiểu xảo thực mau bưng lên chính mình ra lưu chữ bánh quả hồng. Đại nhân thỉnh nếm thử, đây là nhà của chúng ta làm bánh quả hồng. Lý đại nhân cầm lấy tới nhìn nhìn, sau đó bỏ vào trong miệng nếm nếm, rượu, rượu, này hương vị thật là rượu. Thường huynh đệ thật đúng là chính là hào ý tưởng. Trương trưởng quay nhìn Lý đại nhân bộ dáng này cười thầm ở trong lòng, này Lý Phong Trang đến thật đúng là giống. Này bánh quả hồng mới vừa đưa lại đây hắn bên này liền cho hắn đưa quá hảo chút đi qua, không biết đều sẽ cho rằng hắn đây là lần đầu tiên đếm. Tưởng thành tài ở một bên nhìn cũng không biết tưởng thành tuấn bọn họ đánh chính là cái gì chủ ý, không phải nói làm quan lão ra lại đây đem kia sự tình cấp làm rõ ràng sao, kia hiện tại lại là chuyện gì xảy ra. Người đều là ban ngày không phải nói chuyện người, buổi tối không cần giảng quỷ. Hắn vừa định, kia lý đại nhân liền mở miệng. Vừa mới lại đây không có thấy có người ở nhà, mọi người đều tụ ở bên nhau, là trong thôn có chuyện gì sao? Lời này vừa ra, thôn trưởng cùng các tộc trưởng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết như thế nào đi trả lời vấn đề này. Như thế nào, còn có chuyện gì là ta không thể biết đến sao? Lý đại nhân ninh như mày, vẫn là nói các ngươi cho rằng bản quan xen vào việc người khác. tiểu nhân không dám. Cái này bản quan vừa ra khỏi miệng trên mặt đất bạch bạch bạch lại quỳ đầy đất. Hoàng tiểu thất nhìn quỳ đầy đất người, không thể không nói này, lý đại nhân này tiểu cách nhà quan một mặt ra tới thật đúng là có như vậy vài phần uy nghiêm ở. Không dám, vậy đem sự tình cho ta nói. tưởng thành tài thân là tú tài có thể không cần quỳ xuống. Hắn xem tình huống này xem ra hôm nay việc này là khẳng định phải bị mang sang tới, vì cho chính mình tranh thủ tốt hơn ấn tượng hắn nghị nghĩ đứng dậy. Đại nhân, tiểu nhân tưởng thành tài nguyện ý đem sự tình nói ra, thỉnh đại nhân vừa Đức đến tốt cùng. Chương 284 không phải thân sinh như tử. Tưởng thành tài đem sự tình nói một lần, có lẽ là có lý phong cái này quan láo ra ở hắn lời nói chung cũng không dám quá hoa nuổng tưởng thành tuấn, bất quá trong giọng nói vẫn là đem chính mình phiết đến không còn một mảnh, chỉnh sự kiện liền biến thành là chính mình mẫu thân làm ra tới, hắn không do lắm, chỉ là đau lòng nương hiện tại nằm ở trên giường. Lý Phong đương nhiên cũng biết tưởng thành tài người này, thân là huyện lệnh hắn cái gì đều có thể không rõ ràng lắm, chính là chính mình địa phương thượng tú tài viên ngoại gì đó cần thiết phải biết rằng, rốt cuộc đây chính là cùng hắn quan đổ có rất lớn quan hệ. Nguyên lai like là như vậy một chuyện, tưởng huynh đệ này tưởng tú tài nói chính là thật vậy chăng? Lý Phong nói làm tưởng thành tài sắc mặt đều thay đổi. Này Lý Đại Nhân không phải nói rõ giúp đỡ bọn họ sao? Chẳng lẽ bọn họ nói không phải liền không phải sao? Tưởng Thành Tài chưa từng có giống giờ khắc này, như vậy cảm giác được chính mình là như vậy vô dụng. Tưởng Thành Tuấn nhìn thoáng qua Tưởng Thành Tài, "Lý đại nhân, hôm nay nếu ngài đã tới, ngài xem xem liền giúp chúng ta đem chuyện này cấp giải quyết một chút đi, ngươi xem hai nhà luôn lại như vậy xảo cũng không phải biện pháp." "Hành, nếu các ngươi mở miệng, như vậy ta liền giúp các ngươi đem chuyện này giải quyết. Bằng không hắn lại đây làm gì? Thật là vì chơi sao?" "Kia đều là nói cái gì lời nói." Nhìn hai người đã ràng co, thôn trưởng cùng một chúng tộc trưởng đều không có biện pháp. Tính, nếu bọn họ không có cách nào giải quyết liền như bọn họ nguyện làm thanh thiên đại lao ra tới xử lý đi. Các ngươi trước đem nguyên do nói tới. Lý đại nhân, việc này dân phụ tới nói đi. Hoàng tiểu xảo đứng dậy, dân phụ tướng công là trong nhà nhị tử, trước đó vài ngày bị phân ra tới là quá, này phân ra tự nhiên không thể nói bình đẳng, đồng ruộng phòng ở đều là trong nhà kém cỏi nhất. Việc này trong thôn đều biết, đại nhân có thể hỏi một câu đại gia. Chứ ngoài ra chúng ta vợ chồng hai ngày lễ ngày Tết đến cấp nhị lão ngày Tết lễ, mỗi năm cần cấp nhị lão cung cấp nuôi dưỡng phí 6 lượng, ở nước định chúng ta một nhà đều làm được. Theo lý thuyết chúng ta cũng không tồn sai lầm. Chính là trước hai ngày đại phòng bên kia lại đây làm nhà ta thành tuấn ca qua đi, nguyên nhân là vì tam phòng gia tam đệ khảo trạng nguyên yêu cầu chuẩn bị phí dụng. Hoàng tiểu xảo nghĩ đến chính mình nhìn đến kia một màn nước mắt lương trọng. Nhà của chúng ta mới vừa xây nhà, này phân đồng ruộng căn bản không có biện pháp chống đỡ trong nhà sở cần. Chúng ta đem sở hữu tiền đều lấy tới mua đồng ruộng, căn bản không có tiền cho bọn hắn. Bọn họ liền đối nhà ta tướng công lại đánh lại đá, còn uy hiếp muốn hắn bán điền bán đất đem tiền cho bọn hắn. Ta thật sự hoài nghi người khác nói đều là thật sự, nhà của chúng ta tướng công căn bản không phải bọn họ thân. sinh nhi tử là bọn họ trông tới. Lời này vừa ra, mọi người đều thổn thức. Thế hệ trước đều biết tưởng Thành Tuấn xuất hiện thời gian xác thật có chút kỳ quái, cho nên ngần ấy năm trương tam hoa đối tưởng Thành Tuấn không hảo cũng nghĩ có thể là bởi vì tưởng Thành Tuấn không phải nàng thân sinh duyên cớ, chính là chưa từng có nghĩ tới hắn còn không phải tưởng căn sinh thân sinh, kia cũng thật chính là một cái chấn động tin tức. Tưởng căn sinh này sắc mặt đều thay đổi, chuyện này cơ bản đều không cho người biết đến nàng lại là làm sao mà biết được. Vốn dĩ việc này sao, đại gia có thể đường vui lùa lời nói quá khứ, chính là nhìn tưởng căn sinh sắc mặt không đúng, Lý Phong cảm thấy chuyện này hẳn là thật đúng là có nội tình. Đối với chuyện này các ngươi bên này nói như thế nào? Cha một sự kiện nhất định phải nhớ rõ không cần nóng đội, không thể thiên tin một phương, Lý Phong không nghĩ chính mình cho người ta nói xấu, vẫn là bãi chính thái độ, cái này làm cho tưởng thành tài bọn họ yên tâm không ít. Ít nhất hiện tại mới thôi sự tình có thể khống chế không phải sao. Chương 285 ta là ai? Đại nhân, chuyện này cũng không có hoàn toàn giống bọn họ nói như vậy. Cha mẹ chỉ là nghĩ làm ca tẩu có thể duy trì một chút ta thi đậu công danh, vì nước hiệu lực, có thể là bởi vì nhị ca cự tuyệt rồi sau đó mở miệng chống đối cho nên nương mới có thể sinh khí làm ra như vậy hành động. Thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ ta cảm thấy ta nương hiện tại đều đã bởi vì chuyện này thương đến eo hiện tại nằm trên giường không dậy nổi, này làm con cái con dâu không nên lại củ những việc này không bỏ, hẳn là giải quyết ta nương hiện tại xuất hiện vấn đề. Này ta nhị ca tuy rằng phân ra đi ở, chính là không đại biểu cha mẹ thân thể không khỏe bọn họ liền không có trách nhiệm đi chiếu cố. Phân ra đi thì thế nào, muốn ngươi tiền thời điểm ngươi vẫn là đến cấp, chỉ là lấy cơ không giống nhau mà thôi. Lý Phong nhìn nhìn hai nhà người Sau đó nhíu nhíu mày liền nói án mạng dễ thẩm ra sự khó đoạn. Ai, nếu không phải bởi vì trương công tử hắn thật đúng là không muốn đi dẫm này than nước bẩn. Các ngươi hai nhà người ta nói đều có đạo lý, nhưng là việc này lại không phải một sự kiện, chúng ta một sự kiện một sự kiện tới nói. Lý Phong trong mắt xoay chuyển nói, tưởng căn sinh, ngươi nhị con dâu nói đều là thật vậy chăng, lão nhị một nhà đã từ ngươi nơi này phân ra đi. Sau đó giống như nàng theo như lời như vậy các ngươi yêu cầu bọn họ đều làm được. Tưởng căn sinh nhìn nhìn tưởng thành tuấn bên kia, hoán hận nói câu, đúng vậy. Lần trước đưa tiền làm cho mọi người mặt hắn cũng chống chế không được. Kia nàng nói này lão nhị không phải các ngươi thân sinh này một chuyện là thật vậy chăng. Tưởng căn sinh lắc đầu, không thừa nhận, đại nhân, việc này căn bản chính là tử không cần có sự. Hắn nói âm rơi xuống, đại sơn thẩm liền lao tới, không đúng. Xảo nhi không nói việc này ta thật đúng là không có nhớ lại đâu. Thành Tuấn đứa nhỏ này thật đúng là khả năng không phải bọn họ hài tử, năm đó ta nhớ rõ nhà bọn họ Trương Tam Hoa cũng không có có mang, hơn nữa này Thành Tuấn sau khi sinh 7 tháng này thành tài liền sinh ra, cuộc sống này như thế nào tính đều không đúng. Năm đó chuyện này mọi người đều có đang nói đâu, thời gian dài đại gia cũng coi như không có lần này sự. Lời này tựa như một cái đại cái tắt hung hăng ném ở tưởng căn sinh trên mặt. Nhìn cửa bên cạnh nghị luận sôi nổi người, Lý Phong biết việc này chung có một người ở nói dối. Nói thật, không cần lừa gạt bản quan. Trương trưởng quay cũng dọa, hắn thật đúng là không biết nơi này còn có như vậy vừa ra. Không nghĩ tới này tiểu sơn thôn còn cất giấu như vậy sự, bất quá này nhận nuôi gì đó đều thực bình thường. Hảo những người này nuôi trong nhà không được hài tử đều sẽ đem hài tử đưa ra đi. Chẳng lẽ tưởng thành tuấn lại là như vậy? Thưởng căn sinh khẽ cắn môi, không nói gì. Chính là hiện tại không phải chơi bùn ngươi liền không chơi liền không chơi, hiện tại chính là đang nói chính sự đâu. Thưởng căn sinh, ngươi hiện tại ý tứ là. Lý phong tới khí, này không có nể tình đâu. Đại nhân, cha ta hiện tại là ở thương tâm đâu, chính mình nhiều như vậy sao tới vất vả như vậy nuôi lớn nhị ca, cưới vợ sinh con hiện tại lại tao ngộ như vậy đối đãi vọng đại nhân thứ lỗi. Tường thanh tài cũng là lúc trước vô tình nghe nói một việc này, chính là không nghĩ tới này trong thôn mặt nguyên lai này thế hệ trước đều biết như vậy một chuyện, học quản thật vẫn là giả, ta cha mẹ nuôi lớn ta nhị ca đây là không tranh sự thật, dưỡng dục tri ân có ai có thể nói không có. Chỉ là hắn không nghĩ tới hắn lời này vừa ra, thật nhiều người đều cười, cười hắn đứng nói chuyện không eo đau. Tam đệ thật đúng là rất rõ ràng a Tưởng Thành Tuấn đã sớm đáp ứng rồi muốn phối hợp Hoàng Tiểu Sảo, hắn cũng thực hy vọng đem chính mình thân thế cấp làm rõ ràng. chương 286 hắn là ai? Xem ra cam đệ là biết chuyện này. Tưởng Thành Tuấn nhìn Tưởng Thành Tài kêu bình tĩnh bộ ráng trong lòng có ý nghĩ như vậy, như vậy liền nói đến thông vì cái gì bọn họ vẫn luôn đều sai đái chính mình. Nguyên lai like chuyện này là mọi người đều biết đến sự, cũng chỉ có hắn một người không biết, còn ngây ngốc cho rằng chỉ cần chính mình nhiều là một ít. Ăn ít một ít tổng có thể đổi lấy bọn họ hưu hảo đối đãi Đột nhiên có người nói cho ngươi đây đều là giả, hắn biết chính mình cũng nên tỉnh lại. Tưởng thành tài nhấp môi, không có trả lời tưởng thành tuân nói. Nếu bàn về dưỡng dục tri ân ta cảm thấy thật sự đến hảo hảo tính tính toán, từ ta 3 tuổi khởi ở cái này trong nhà ta nhất định phải muốn làm việc mới có cơm ăn, nếu không làm việc hoặc là không có làm xong cho sự tình, ta liền ăn không được cơm còn muốn bị đánh mà các ngươi cái gì đều không cần làm liền có thể ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Ban đêm, ta chưa từng có nước gấm tắm rửa, chẳng sợ những cái đó tuổi lửa là ta tìm trở về, ngày mùa đông ta còn là đến tẩy nước lạnh, cũng đến cảm ơn cha mẹ bức bách làm ta có tốt thân thể không có thụ hàn đông chết. 9 tuổi khởi ta liền phải đi theo người khác cùng nhau săn thú kiếm tiền, mà tránh trở về tiền đều cấp trong nhà. Lại đây các ngươi đều có thể mặc vào quần áo mới mà ta vĩnh viễn chỉ có như vậy hai kiện đại ca hoặc cha xuyên qua không cần quần áo. 17 tuổi đại ca thành thân không có tiền, buộc ta ngày mùa đông vào núi săn thú, gặp gỡ gấu mù ta đấu đến đầy người thương cửu tử nhất sinh chung nhặt về mệnh, kết quả ta thiếu chút nữa không bệnh chết này tiền đều cho đại ca đón dâu mà không có người lấy như vậy điểm tiền cho ta thỉnh đại phu, nếu không phải núi lớn thúc ta đã không còn nữa. 18 tuổi các ngươi vì ta cưới một môn tức phụ, kết quả lại là coi trọng nhân ra xính lễ đem kia mang thai nữ tử cho ta cưới tiến vào Hôn sau này thê tử nữ nhi muốn ta chính mình kiếm tiền dưỡng còn phải giao tiền cấp trong nhà. Nếu là dưỡng dục chi ân, ta tưởng mấy năm nay ta làm cấp đủ còn này dưỡng dục chi ân đi. Tưởng Thành Tuấn nói nghe ở đây đều trầm mặc. Mấy năm nay tưởng Thành Tuấn quá chính là ngày mấy, bọn họ cũng đều biết. Chỉ là không biết nguyên lai like còn có nhiều như vậy là bọn họ không biết. Bọn họ chỉ biết hắn thực có khả năng, trong thôn không có ai có thể cùng hắn so. Nhưng là không nghĩ tới hắn có khả năng mặt sau là như thế này bị buộc ra tới. Tưởng Căn Sinh nhìn Tưởng Thành Tuấn, trong lòng có nói không nên lời tư vị. Ta hiện tại không có khác xa tưởng, ta chỉ muốn biết ta rốt cuộc là thân sinh cha mẹ vứt bỏ vẫn là thật là trộm tới. Tưởng Thành Tuấn đem ánh mắt gắt gao đặt ở Tưởng Căn Sinh trên người. Lý Phong cùng trương trưởng quầy trong lòng đều thập phần khiếp sợ, nguyên tưởng rằng này đó gia đình đấu tranh cũng chính là gia đình giàu có sự, nguyên lai dân chúng loại này, gia đình bình dân loại này ướp sự cũng không ít. Tưởng căn sinh ngươi thật ra mà nói, dấu diếm nữa làm bản quan cha được tiểu tâm ta chỉ ngươi cái trộm quải hài tử chi tội. Lao nhân, ngươi nhưng thật ra cho ta, ta cũng muốn biết cái này tiểu con hoang rốt cuộc là nơi nào tới. Trương tam hoa thanh âm từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy tưởng đại như cùng một cái nam tử đem nàng cấp nâng lại đây, mấy năm nay ta cũng chịu đủ rồi, năm đó ngươi một câu cũng hết chỗ chê đem đứa nhỏ này mang về tới làm ta trở thành chính mình hài tử dưỡng, cha chồng cũng là như thế này nói, năm đó cha chồng không cho ta hỏi nhiều, ta đã một bụng khí, hôm nay cha chồng không còn nữa, chuyện này như vậy nhiều năm hôm nay ngươi như thế nào cũng muốn cho ta một cái dao đái. Hoàng tiểu xảo thật đúng là không biết nguyên lai này ác bà bà cũng không biết Thành Tuấn ca là như thế nào tới. Bất quá nàng như vậy vừa nói như vậy mọi người đều rất rõ ràng, ít nhất Thành Tuấn ca không phải nàng cùng công công hài tử. chương 287 thất vọng. Đại gia hiện tại cũng là mở to hai mắt nhìn tưởng can sinh, mọi người đều ở bát quái tưởng Thành Tuấn rốt cuộc có phải hay không còn hắn, nếu không phải như vậy tưởng Thành Tuấn lại rốt cuộc là nhi tử của ai, thật là hắn trộm trở về sao. Tưởng căn sinh nhìn trước mắt tình huống này, này tựa hồ đã tới rồi hắn không nói cũng không được nông nỗi. Đứa nhỏ này xác thật không phải ta cùng tam hoa hài tử, bất quá cũng không phải giống bên ngoài nói như vậy là ta ở bên ngoài sinh hài tử. Ta cũng không biết hắn là nơi nào tới 23 năm trước cha ta đột nhiên ôm trở về đứa nhỏ này làm ta đem hắn đương chính mình hài tử dưỡng. Bằng không nhà này tài sản một chút cũng chẳng phân biệt cho ta, bất đắc dĩ ta mới đem hắn ôm về nhà. Lúc trước cha chỉ nói cho ta Hải tử là hắn một cái khách hàng bất quá cũng không có nói cho ta rốt cuộc là của ai cho nên ta cũng không biết hắn rốt cuộc là con của ai bởi vì một việc này đại gia mấy năm nay đối hắn luôn là tồn tại một ít khắc thường ánh mắt cũng bởi vì như vậy hắn vẫn luôn không hy vọng chính mình ra nháo ra chuyện gì hắn sĩ diện Hoàng Tiểu xảo nghe được lời này khi gắt gao cầm tưởng thành Tuấnây vốn dĩ cho rằng lúc này đây có thể biết rõ ràng thành Tuấn ca thân thế Chỉ là không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như thế này, Thành Tuấn ca này đến có bao nhiêu thương tâm A Yên tâm, ta không có việc gì. tưởng Thành Tuấn từ lúc bắt đầu liền không có giống hoàng tiểu xảo như vậy ôm như vậy đại hy vọng. Đối với hắn tới nói ngươi nói không nghĩ tìm được chính mình thân nhân kia đều là giả, bất quá hắn cũng không có giống hoàng tiểu xảo như vậy ôm như vậy đại hy vọng. Rốt cuộc lúc trước chính mình thân nhân có thể đem chính mình tiễn đi như vậy khẳng định cũng không có nghĩ đem chính mình tìm trở về, bằng không đều hơn 20 năm bọn họ có tin tức tìm liền tìm lại đây. Lại đến đối với hắn tới nói, hiện tại có xảo nhi, mầm nhi còn có trong bụng hài tử, hắn cũng có ra tự nhiên không có quá lớn chờ đợi. Kết quả thực làm người thổn thức, tưởng căn sinh cha đã đi rồi, như vậy cũng liền không có người biết tưởng thành tuấn rốt cuộc nơi nào tới. Công liền ý nghĩa cũng không có người biết tưởng căn sinh lời này rốt cuộc là thật hay giả. Tưởng căn sinh, cha ngươi qua đời trước liền không có cùng ngươi đã nói đứa nhỏ này là nào hộ nhân ra sao? Không có lưu lại cái gì tín vật sao? Nay tựa hồ không phù hợp lẽ tưởng, nếu có thể phó thắc không có khả năng không có lưu lại tín vật. Thưởng căn sinh trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu. Bất quá Lý Phong vẫn là lưu ý đến đang nói ra chuyện này khi, Trương Tam Hoa thần sắc có chút khẩn trường. Sự tình khẳng định không giống bọn họ nói như vậy Lớn mật Các ngươi cư nhiên nói dối Người tới đem bọn họ mang về nhà muôn đi Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Chính mình linh nghiêm Quá đáng giận Vừa nghe đến lời này tưởng căn sinh chân mềm nhuôn quỳ xuống Đại nhân hoan buồng A Hoan không hoan buồng chính ngươi trong lòng rất rõ ràng Trương tam hoa ngươi tới nói Nếu ngươi cũng không nói lời nói thật Ta đem ngươi cũng quan tiến đại lao đi Lý phong sụ mặt Trương Tam Hoa cũng sợ tới mức tay phát run, tưởng thành tài thực tức giận lại không có biện pháp, hắn sợ chính mình vừa ra thanh do đó ảnh hưởng chính mình. Hắn lại một hối hận nếu sớm biết rằng có như vậy vừa ra hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Hiện tại sợ là sợ đến lúc đó chính mình thượng kinh cũng sẽ bị người làm phá hư. Còn không mau nói. Đại nhân tha mạng A, này, này lúc trước xác thật là có một cái tín vật. Trương Tam Hoa vừa nói sau tưởng căn sinh trừng lớn mắt trương Tam Hoa. Cơ miệng, tưởng căn sinh ngươi hảo A, thật đương bản quan hảo lừa gạt đúng không? Trương Tam Hoa ngươi thành thật giao đái, kia tín vật hiện tại ở nơi nào? chương 288 tín vật hướng đi. Trương Tam Hoa hoảng sợ, cảm giác chính mình tự hồ làm sai cái gì, chỉ là việc đã đến nước này nàng cũng không có lựa chọn khác. Ta đem vật kia cấp bán, mấy năm nay tiểu nhi tử đọc phải tốn không ít tiền, vì cùng hắn đọc ta đem kia ngọc bội cấp bán giờ Tờ về Đút Hiện trường hoa thanh một mảnh, chỉ nói Trương tam hoa thật sự tâm trường oai đây chính là nhân gia thân nhân tương nhận đồ vật, nàng cư nhiên lòng dạ hiểm độc bán, cũng có thể minh bạch vì cái gì hai nhà người sẽ đi đến hôm nay này một bước. tựa hồ đều không có nghĩ đến kết quả cuối cùng là cái dạng này, trong lúc nhất thời đại gia cũng không biết hẳn là như thế nào đi bình luận chuyện này. Hoàng tiểu xảo đây là tức giận đến nước mắt đều ra tới. Đối Cũng chính là bởi vì không phải thân sinh, cho nên bọn họ mới có thể làm được ra chuyện như vậy, vì làm tiểu nhi tử đọc bọn họ có thể không màng thành tuân ca tìm về thân nhân chờ đợi đem kia duy nhất tín vật cấp bán. Thường căn sinh nàng nói đều là thật vậy chăng? Vẫn là các ngươi tưởng mội hạ kia ngọc bội. Đại nhân nắm rõ, việc này là thật sự, cũng bởi vì như vậy cho nên vừa mới tiểu nhân mới nói dối. Nghĩ vậy sự kiện hắn liền đoán hận trương tam hoa, Lúc trước gạt chính mình đem kia ngọc bội các bán. Hắn hay còn nhớ rõ cha lúc trước đem đứa nhỏ này giao cho chính mình trên tay khi kia nghiêm túc dặn dò, còn có qua đời trước kia một lần lại một lần dặn dò, rốt cuộc chính mình vẫn là phụ cha giao phó. Các người đem vật kia bán chạy đi đâu? Hoàng tiểu xảo thật sự hận không thể đem bọn họ cấp nướt, người như vậy thật là quá đáng giận. Kêu cửa hàng đã sớm đóng cửa rời, tìm không thấy. Trương Tam Hoa trong lòng lâm thầm vui vẻ. Xem các ngươi khi dễ chúng ta, khiến cho các ngươi tìm không thấy thân nhân. Hoàng tiểu xảo trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, ngược lại là hẳn là tìm thân nhân tưởng thành tuấn không ngừng an ủi nàng, làm nàng khống chế chính mình cảm xúc, chú ý thân thể, này tìm thân nhân sự khiến cho nó tùy duyên đi. Việc này Lý Phong cũng không biết hẳn là xử lý như thế nào, rốt cuộc này không phải án mạng điều tra rõ liền quan liền trong nhà lao trọn ngày hỏi trảng, việc này tưởng huynh đệ các ngươi bên này thấy thế nào. Tưởng xử lý như thế nào? Tưởng thành tuấn nhìn thở dài, mặc kệ như thế nào năm đó nếu là ra ra mang ta trở về, những cái đó năm ra ra ở đối ta cũng khá tốt, nếu hắn đem ta giao cho các ngươi tạo thành các người bồi rối như vậy nhiều năm như vậy đi qua giống như ta theo như lời ta nên còn cũng còn phải không sai biệt lắm, việc này cứ như vậy đi, hôm nay Lý Đại Nhân ở, mọi người đều ở liền giúp chúng ta làm cái chứng kiến đi đem chúng ta hai nhà chặt đứt thân đi. Ta phi, ta giữa ngươi ngần ấy năm, ngươi hiện tại nói đoạn liền đoạn, nghĩ đến mị A ngươi, năm đó không phải chúng ta thu lưu ngươi, có thể có ngươi hôm nay sao? Trưng Tam Hoa vừa nghe liền làm khó dễ, nói nữa, nếu muốn đoạn, hôm nay cũng nói do nói ngươi không phải chúng ta thân sinh như tử, như vậy ngươi từ chúng ta nơi đó phân đến đồng ruộng phòng ở đều phải trả lại cho chúng ta, kia nhưng đều là nhà của chúng ta. Trưng Tam Hoa kia sắc mặt nhìn khiến cho người chẳng ghét, ta nhớ rõ lúc trước Thành Tài đi học viện năm ấy nhà các ngươi liền cái nổi lên phòng ở, xem tình huống kia hẳn là chính là bán Thành Tuấn kia ngọc bội được đến tiền đi, giống như vừa mới bọn họ theo như lời mấy năm nay hắn thủ công tiền cũng trả lại các ngươi tình còn phải cũng đủ rồi, ngươi như thế nào đối Thành Tuấn các hương thân đều là xem ở trong mắt. Bọn họ một lần lại một lần quá mức, làm kiểu thúc công lại không thích cũng đều giúp đỡ tưởng Thành Tuấn nói chuyện. Nói đến ngọc bội, Trương Tam Hoa lại rụt rụt cổ. Sắc thật kia ngọc bội bán không ít tiền, kia một số tiền giúp chính mình ra không ít vội, lúc trước nàng còn rất cao hưng chính mình tiếp như vậy cái gánh nặng. Chương 289 đoạn thân Chính là làm mọi người đều không nghĩ tới chính là hoàng tiểu xảo nói như vậy một phen lời nói, không, nếu bọn họ đưa ra, như vậy muốn đoạn liền đoạn đến hoàn toàn một chút, ta không nghĩ lại giống như lúc này đây như vậy phân ra bọn họ còn lại đây nháo. Nếu bọn họ muốn chúng ta có thể đem phân tới đồng ruộng phòng ở đều bồi thường bọn họ, miễn cho về sau bọn họ lại lấy mấy thứ này tới nháo chúng ta. Kia đều là một ít không đáng giá tiền đồng ruộng, không cần cũng thế. Hoàng tiểu xảo tuy rằng thực thích tiền, bất quá so với tiền nàng càng hy vọng chính là quá thượng bình tĩnh sinh hoạt, nàng lúc này đây muốn đem bọn họ ý tưởng đều chặt đức, như vậy mới có thể cho chính mình ra quá thượng bình tĩnh an bình nhật tử. Kia những cái đó các ngươi đã ăn đi dùng đi đâu? Cái gì gọi là mặt dày vô sỉ, lần này đại gia cũng coi như là thấy Đến tiến thêm tấn đã không đủ để hình dung. Hôm nay kỳ thật thỉnh đại gia tới chúng ta cũng chưa từng có nhiều ý tứ. Đệ nhất cũng chính là biết rõ ràng trước hai ngày nói chúng ta đánh nương đồn đại, hiện tại đều đã rất rõ ràng là nương chính mình quăng ngã. Đệ nhị, chính là biết rõ ràng ta thân thế, chuyện này cũng là chúng ta trong lúc vô tình phát hiện, hiện tại tuy rằng nói không thể đủ cha được ta thân sinh cha mẹ là ai. Duy nhất nhận thân tín vật cũng bị bán, nhưng là ta cũng không để bụng hết thể tùy duyên. Đệ tam, cũng chính là đem chúng ta nhà này thân cấp chặt đức. Làm ai tỉnh chúng ta sớm đã không thể nói, hiện tại làm cho đại gia mặt ta có thể đem ta từ trong nhà này phân tới đồng ruộng phòng ở đều trả lại cấp cha mẹ. Đồng dạng phân cho chúng ta thức ăn gì đó hơn giá đổi trở về nhiều nhất cũng chính là ba lượng bạc, ta cấp thượng năm lượng. Đồng thời làm lần này ta nuôi dưỡng bệnh phí dụng chúng ta có thể bồi hồi 10 lượng bạc, cuối cùng tuy nói mấy năm nay ta làm được đủ nhiều, bất quá ta cũng nguyện ý lại cấp 50 lượng đem nó đoạn đến không còn. Một mảnh. Từ nay về sau tưởng ra lại cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, lại làm dây dưa chúng ta cũng không hề cũng mặt mũi. Tưởng thành tuấn vẻ mặt nghiêm túc nói, lời nói len ken hữu lực, xuyên thấu nhân tâm. Không được. Trương tam hoa lại là cái thứ nhất ra tới nói, nhìn mọi người xem hướng chính mình ánh mắt, nàng vẫn là cường trăng lên, các ngươi muốn cùng chúng ta đoạn quan hệ có thể, 100 lượng, 100 lượng chúng ta liền đáp ứng cùng người đoạn. 100 lượng liền có thể làm thành tài thượng kinh dùng, chờ hắn cao trung trạng nguyên trở về, nói không chừng bọn họ còn nằm bò lại đây muốn cùng nhà bọn họ phản quan hệ đâu, đến lúc đó nàng cần phải giống hiện tại bọn họ cái này hung hăng ném bọn họ cái tắc tử. Hoàng tiểu xảo cười lạnh một tiếng, hiện tại luôn được đến ngươi không đồng ý sao? Chúng ta liền phải đoạn ngươi lại có thể lấy chúng ta thế nào? Nàng không quan tâm nói, bọn họ cũng lấy bọn họ không có cách nào, 100 lượng nàng có thể ở bên ngoài mua tòa phòng ở không hề trụ thôn này, bọn họ cũng lấy bọn họ không có cách nào. Chỉ là nàng lời nói làm ở đây đối nàng càng vì khinh bỉ tưởng thanh tuấn vô vỗ tay nàng, đừng tức giận, việc này ta tới giải quyết, hảo sao? Hoàng tiểu xảo nhìn xem tưởng thanh tuấn, sau đó gật gật đầu đồng ý. Tưởng thanh tuấn biết hoàng tiểu xảo nói đều là khí lời nói, trong thôn hắn đều quen thuộc, lại nói hắn cũng nhìn ra được xảo nhi phi thường thích đại sơn thẩm bọn họ, cho nên hắn cũng không tưởng đem sự tình hướng tệ nhất địa phương mà làm. Có thể, 100 lượng liền 100 lượng, chỉ cần các ngươi nhớ rõ về sau chúng ta hai nhà không còn có quan hệ, các ngươi bất đắc dĩ bất luận cái gì lấy cớ lại đây nhiễu loạn nhà của chúng ta sinh hoạt. 100 lượng hắn tình nguyện mệt cũng đến cho bọn hắn mẹ con một cái an bình sinh hoạt. Thấy tưởng thành tuấn như vậy sảng khoái đáp ứng, Trương Tam Hoa có điểm chính mình muốn thiếu cảm giác. Chương 290 phân ra. Không, ta hối hận, nếu vừa mới các ngươi không đồng ý hiện tại tưởng đáp ứng không có cửa đâu, ta muốn 200 lượng. Trương Tam Hoa lại lần nữa sư tử đại há mồm làm ở đây đều lại lần nữa đối nàng nhận thức đổi mới hạ cuối. Người này thật là bọn họ trong thôn sao? Nói ra đi thật sự mất mặt xấu hổ A Trương Tam Hoa, ngươi đương bản quan không tồn tại đúng không, muốn hay không mang ngươi hồi trong nhà lao thanh tỉnh một chút. Lý Phong nhìn nàng đều có điểm tắp lưới, xem vô chi phụ nữ so thâm trạch độc phụ càng đáng sợ. 100 lượng ngươi muốn liền phải, không cần cũng liền đánh đổ. Ngươi cho rằng ngươi không đáp ứng liền không có việc gì sao, cùng lắm thì ta thỉnh hộ viện trở về, này 100 lượng cũng đủ ta thỉnh vài cá nhân. Đến lúc đó ngươi nói ngươi năng lực được ta sao? Hoàng tiểu xảo khinh thường mà nhìn nàng, đến lúc đó nàng đó là liền cha đều vất không được. Tưởng thành tuấn cũng không có nói nữa nhìn dáng vẻ là đồng ý hoàng tiểu xảo nói. Tưởng thành tài chạy nhanh hướng chính mình nương xử cái ánh mắt, làm nàng chuyển biến tốt liền thu. Bằng không chờ lát nữa khả năng liền như vậy một chút đều không có. Tưởng thành tài đem tình thế xem đến rất rõ ràng. Hôm nay sợ là mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không cái này ra đều là một phần, một khi đã như vậy như vậy vì cái gì không lấy điểm chỗ tốt. Kỳ thật không cần hắn nói trương tam hoa cũng có chút hối hận, nhìn dáng vẻ bọn họ là sẽ không cho, lại còn có có quan lão ra cho bọn hắn nói chuyện, chính mình nếu không chạy nhanh sửa miệng sợ thật sự chính là này 100 lượng đều không có. Không được các ngươi nói ra nói sao lại có thể không tính toán gì hết. Không phải ngươi nói chuyện không tính toán gì hết sao. Đối với Tưởng Thành Tuấn quyết định Hoàng tiểu xảo là không có ý kiến, cho bọn hắn một ít tiền dùng để tác trụ từ từ chúng khẩu kia cũng không phải không thể cùng lắm thì về sau lại nỗ lực kiếm tiền là được. Bất quá này cũng không đại biểu cho nàng dễ nói chuyện, có thể mặc người sâu xé. 100 lượng liền 100 lượng, thêm lên 1152, hiện tại cấp. Trương Tam Hoa chạy nhanh nói, còn có kia khế đất phòng khế cũng muốn hiện tại bồi thường chúng ta. Này thay đổi tốc độ làm đại gia đó là xem thế là đủ rồi. Tưởng Thanh Tuấn cư như vậy đứng ở nơi đó cũng không có trả lời nàng, cái này làm cho nàng tâm đè ra cả buổi cao. Ta nói 100 lượng liền 100 lượng, ngươi có nghe thấy không hiện tại đưa tiền. Trương Tam Hoa thái độ ở đây đều nhìn không được. Các tộc trưởng lắc đầu, cảm thấy mất mặt, này mặt đều ném đến Thanh Thiên đại lao ra trước mặt đi. Lý Phong thanh thanh nghiết hầu, tưởng căn sinh ra các ngươi là xác định đúng không? tưởng căn sinh bị điểm đến danh, hắn nhìn nhìn tưởng thành tài lại nhìn nhìn trương tam hoa, sau đó trầm trọng gật gật đầu, ấn bọn họ nói đi. Kêu hảo, thưởng huynh đệ các ngươi đồng ý sao? Nếu Lý Đại Nhân nói tiểu nhân đồng ý liền thỉnh Lý Đại Nhân làm chủ. Hảo, kêu bản quan hôm nay liền làm chủ chặt đức các ngươi hai nhà thân, ngày sau các đi các lộ, sư ra ngươi đi tìm giấy và bút mực lại đây, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận vì theo. Ngày sau nếu ai đổi ý ta định không nhẹ tha. Lao ra, này không có mang giấy và bút mực ra tới. Hiện tại một bên sư ra khó xử. Đại nhân không cần khẩn trương, tiểu nhân trong nhà mặt có chút, này liền mang tới. Hoang tiểu xảo hiện tại là một chút cũng không cho phép có sai lầm. Lấy tới giấy và bút mực, Lý Phong thực mò ở trên tờ giấy trắng viết xuống một đống lứa tự, sau đó làm hai bên lại đây ký tên, yêu cầu mỗi người đều phải thiêm. Thấy sự tình không có xoay chuyển khả năng, tưởng căn sinh cái thứ nhất ấn hạ vân tay, đến phiên tưởng thành tài cùng bạch liên hoa, hai người chấp bút ký xuống tới tên họ, thập phần kiêu ngạo. Thực mau đến phiên hoàng tiểu xảo các nàng, nguyên tưởng rằng các nàng sẽ đều là ấn dấu tay, kết quả ra ngoài đại gia tư liệu. chương 291 không tìm đường chết sẽ không chết. Chỉ thấy tưởng thành tuấn ra dáng ra hình cầm lấy bút lông, mọi người đều nhịn không được tò mò. Khi nào Tưởng Thành Tuấn cư nhiên sẽ viết chữ? Tưởng Thành Tài nhìn Tưởng Thành Tuấn khinh thường nhìn lại, hắn căn bản không tin Tưởng Thành Tuấn có thể viết chữ, hắn xem hắn như thế nào trang. Tưởng Thành Tuấn không có nửa điểm do dự, đề bút lạc định, bút tầu long xả, nước chảy mây trôi, ra ngoài đại gia dự kiến. Tưởng Thành Tuấn đánh dấu quá đưa cho Hoàng Tiểu Xảo, Hoàng Tiểu Xảo có chút buồn bực mà lấy quá kia bút lông, trời biết nàng bút lông tự viết đến một chút cũng không tốt, bút đầu cứng tự đảo vẫn là không tồi. Này không đồng nhất viết ra tới chính mình tự ở nơi đó liền có vẻ thập phần xấu. Lý Phong lấy qua kia văn nhìn một chút, liên tục gật đầu, không nghĩ tới tiểu sơn thôn cất giấu người tài ba A tưởng huynh đệ này tự viết đến thật không sai, rất có phong độ đại tướng. Tưởng thành tài câu môi cười, xem đi liền nói chính mình lợi hại đi, hiện tại mới làm thân mang cô không khỏi chấm điểm. Đại nhân nói đùa. Hắn lời này vừa ra Lý Phong bọn họ đều xấu hổ, bọn họ không có nói hắn hảo đi. Hắn chạy ra nhảy đắt cái gì? Ngươi hiểu lầm, chúng ta nói chính là Tưởng Thành Tuấn tự, Tưởng huynh đệ ngươi là đọc quá sao? Nay tự chính là hắn cái này, 10 năm gian khổ học tập khổ đọc ra tới cũng không có hắn tự viết đến đẹp. Lý Phong lời này làm Tưởng Thành tài mặt đều đỏ, hắn không tin này Tưởng Thành Tuấn tự có thể viết đến so với chính mình đẹp. Ở đây không tin không ngừng là hắn, chính là một chúng tộc trưởng thôn dân đều không tin. Bọn họ chính là chưa từng có nghe nói tưởng Thành Tuấn đi thượng quá viện. Cha cùng ta cùng nhau học, là nương giáo, nương nói cha học được thực hảo, cái gì cho giỏi hơn thầy, ta không hiểu có ý tứ gì, bất quá ta biết cha nhất định là rất lợi hại. Tiểu Nha Nhi nghe đại gia khen ngợi cha nàng cũng ra tới thấu cái náo nhiệt, quan ra ra, ta cũng sẽ viết chữ Nga. Tiểu Nha Nhi nói là mọi người xem Hoàng Tiểu xảo ánh mắt không giống nhau. Đại nhân nếu nói được như vậy hảo, Có thể hay không cho chúng ta mọi người xem vừa thấy, cũng hiếu học một học. Tưởng thành tài không phục mà nói. Vì làm hắn hết hy vọng, Lý Phong đem kia văn làm phía sau sư gia lấy ra tới cho đại gia xem. Vì tránh cho đại gia không quen biết tự, sư gia còn cố ý chỉ vào kia mặt trên mấy cái ký tên nói. Mọi người xem xem, cái này là tưởng thành Tuấn tên, cái này là Hoàng Tiểu Xảo, cái này là tưởng thành tài. Đại gia có thể đối lập một chút hai viết đến hảo. Không tìm đường chết sẽ không chết thật đúng là nói được không sai, không xem đại gia cũng chỉ là đoán, hiện tại vừa nhìn thấy, không có một cái không nói tưởng thành Tuấn tự viết đến tốt, thậm chí có người đang nói nếu năm đó đọc chính là tưởng thành Tuấn sợ là thôn này đã sớm ra trạng nguyên, này đều bị kể ra tưởng thành tài không bằng tưởng thành Tuấn sao? Hoang tiểu xảo có loại tưởng che miệng cười trộm tâm tình, bởi vì có người nói nàng tự viết đến so tưởng thành tài còn hảo, tuy rằng nói đánh bại hắn không có gì đáng giá kiêu ngạo chính là nàng liền thích như thế nào tích. Tưởng thành tài lúc này là tức giận đến mặt đều ai, bạch liên hương nhìn liền sợ hãi, tưởng tiến lên an ủi lại không dám. Hoàng tiểu xảo sẽ viết chữ không kỳ quái, tuy rằng nói nàng không nhớ rõ trước kia sự, chính là ai dám nói nàng trước kia không có đọc quá đâu, chỉ là không nghĩ tới chính là tưởng thành tuấn bọn họ tài học không có bao lâu cư nhiên có thể viết ra như vậy một tay hảo tự. Hảo, văn cũng thêm hảo. Về sau hai nhà cần thiết tuân thủ đức định, như có trái với đó chính là không cho bản quan mặt ngũi. Chuyện này hy vọng thôn trưởng cùng các vị tộc trưởng, thôn dân cho nhau hỗ trợ nhìn một chút. Lý Phong sớm đã nghe nói tưởng ra đổi ý thành tánh sự, riêng giao đái. chương 292 sự tình giải quyết. Đại nhân, hiện tại nên làm đều làm, có phải hay không hẳn là làm cho bọn họ đem ngân lượng cùng khế đất gì đó đều cho chúng ta. Mặt nếu xe rách. Tưởng Thành Tài cũng không đệ bụng Tưởng Thành Tuấn cũng không nghĩ làm lý đại nhân khó xử. Vì thế xoay người nhìn Hoàng Tiểu Xảo. Ý tứ làm nàng lấy tiền đi. Hoàng Tiểu Xảo đem ánh mắt nhìn về phía Trương Trường Quài. Trương Trường Quài, hiện tại việc này liền phiền thoát ngươi. Ngài xem xem có thể hay không mượn cái 150 lượng cho chúng ta. Quay đầu lại chúng ta trả lại ngươi. Hoàng Tiểu Xảo lời này vừa ra tới. Tưởng Thành Tuấn liền phản ứng lại đây. Đúng vậy. Hắn rõ ràng nói không có tiền hiện tại đột nhiên lại có thể lấy ra tiền tới, kia chẳng phải là tự vào miệng sao. Nay trương trưởng quầy chính là nghe theo bọn họ thiếu ra nói nỗ lực lấy lòng bọn họ, hiện tại hữu dụng được với chính mình địa phương đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ đáp ứng rồi. Kia khẳng định là không có vấn đề a, cũng không nhìn xem chúng ta cái gì giao tình, công tử rời đi trước nói qua, các ngươi có cái gì khó khăn cứ việc tìm ta. Như vậy tiểu nhân sự tình ta sao có thể không giúp đâu. Trương trưởng quay hai lời chưa nói móc ra ngân phiếu. Nay hành động làm tưởng ra thôn người lại lần nữa chấn động. Nay tưởng thành tuấn ra đó là càng ngày càng khó lường này hơn 100 lượng kia chính là bọn họ thật nhiều nhân ra cả đời cũng tránh không được bọn họ lại tùy tùy tiện tiện đều có thể mượn tới. Cảm ơn, cảm ơn. Tưởng thành tuấn thiệt tình không nghĩ tới kia trương công tử cư nhiên như vậy giao đái trương trưởng quầy. Hoàng tiểu xảo cũng không nghĩ tới, vốn dĩ nàng còn nghĩ cùng trưởng quay nháy mắt, sau đó chính mình trở về lấy khế đất thời điểm đem tiền cho hắn thì tốt rồi, không nghĩ tới hắn còn tùy thân mang theo nhiều như vậy ngân lượng, nghĩ đến cũng là có tâm lại đây. Tưởng Thành Tuấn tiếp nhận ngân phiếu sau đó từ giữa lấy ra 115 hai đưa cho hắn đã từng tra, cha, "Cha, người thu hảo." Đem ngân phiếu cho hắn sau, Tưởng Thành Tuấn hướng về phía Tưởng căn sinh cùng Trương Tam Hoa quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Cha mẹ, đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu các ngươi, mặc kệ trước kia các ngươi như thế nào đối ta, ta còn là cảm ơn các ngươi lúc ấy tiếp nhận ta, về sau xin bảo trọng. Có người nhìn một màn này rớt xuống nước mắt. Tưởng căn sinh nhìn cái này chính mình chưa bao giờ từng quá nhiều chú ý như tử, ngắm lại chuyện cũ thở dài, việc đã đến nước này nói thêm nữa vô ích. Trương tam hoa đó là vẻ mặt bất bình, một chút cũng không có bởi vì tưởng thành tuấn như vậy hành động mà có điều động dung. Như cũ đối bọn họ không có bất luận cái gì thay đổi. Hoàng tiểu xảo cũng thừa dịp thời gian này trở lại trong phòng lấy ra phía trước phân cho chính mình ra phòng khế khế đất, đem mấy thứ này trở về cho tưởng can sinh. Hảo, hiện tại đồ vật cũng lui, tiền cũng cầm, chuyện này cứ như vậy xử lý, nhưng còn có người có ý kiến. Lý Phong lời này tuy rằng nói có làm người đề ý kiến không gian, trên thực tế thái độ của hắn nói rõ chân thật đáng tin. Chuyện này cứ như vậy hạ màn. Đối với một việc này đó chính là đại gia công nói công hữu lý bà nói bà có lý, rốt cuộc đây đều là nhà người khác ra sự, bây giờ còn có huyện lệnh đại nhân nhúng tay càng không tới phiên bọn họ này đó kép dịu tới nói chuyện. Được rồi, sự tình cũng giải quyết, các hương thân có chuyện gì liền đi làm đi, bên này có tưởng huynh đệ cùng thôn trưởng bọn họ tương bồi là được. Hiện tại sự tình cũng rút, có phải hay không bắt đầu nói nói chuyện bọn họ chính sự? Lý Phong nghĩ đến này liền có chút gấp không chờ nổi. Lời này vừa ra mọi người đều sôi nổi tàn ra, tưởng căn sinh cùng tưởng thành tài, tưởng đại ngưu cũng nâng trương tam hoa đi trở về, bạch liên hương theo ở phía sau. nháy mắt vô cùng náo nhiệt tưởng ra khôi phục bình tĩnh. chương 293 hợp tác 1 Người này vừa đi, Lý Đại Nhân liền thay đổi một bộ bộ dáng, vẻ mặt nịnh bợ nhìn tưởng thành tuấn, tưởng huynh đệ, tới tới tới, ngồi ngồi ngồi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Lý Đại Nhân này phó tử quen thuộc bộ dáng đem tưởng thành tuấn bọn họ đều dọa tới rồi, không biết thật đúng là cho rằng bọn họ chi gian đó là có bao nhiêu quen thuộc đâu, ai biết bọn họ trên thực tế mới thấy lần thứ hai mặt. Trương trưởng quay cũng cười, Lý Đại Nhân, ngươi không cần trở nên nhanh như vậy, sẽ làm sợ bọn họ. Hoàng tiểu xảo cười nói, hôm nay sự cảm ơn Lý Đại Nhân, còn có vị Đại Nhân này, trương trưởng quay vậy lại phiền thoái ngươi lại hỗ trợ ta chiêu đãi một chút. Này cũng mau giữa trưa, ta cho các ngươi xảo hai cái đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, Hảo đi. Chú ý này Hảo. Vừa nghe nói coi ăn, Trương trưởng quay tới hứng thú, lao đồ chạy nhanh đi ra ngoài đem chúng ta mua đồ ăn lấy tiến bảo. Hoàng tiểu xảo trận tròn mắt, hóa ra này sáng sớm liền tính toán Hảo làm nàng nấu ăn. Trương trưởng quay nhìn Hoàng tiểu xảo ngượng ngùng mà cười, hát hát, này không phải ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon. Ngươi nói ta này đều bao lâu không có ăn thượng ngươi làm đồ ăn, này khó được tới một hồi ngươi liền như ta nguyện đi. Hành, này hôm nay ta nhất định hảo hảo khao các ngươi. Hoàng tiểu xảo ngấm lại này cũng không phải không thể sự, này đồ ăn đều lấy lòng, nàng tổng không thể nói không nấu đi. Trương trưởng quay hành động làm Lý Phong cũng giật mình, này mang lên đồ ăn lại đây cũng quá mức với khoa trương đi. Lý đại nhân ngươi không biết này xảo nương làm đồ ăn ăn rất ngon. Chính là nhà của chúng ta công tử mỗi lần lại đây đều phải tới nàng nơi này một chuyến nhường cho làm đồn ăn. Không phải hắn một người ăn ngon như vậy, nhà bọn họ công tử so với chính mình càng qua đâu. Tường Thanh Tuấn không bỏ được làm hoàng tiểu xảo như vậy vất vả, chính là tình huống hiện tại hắn cũng không thể nói không. Đành phải hướng về phía hoàng tiểu xảo nói, ngươi nhìn xem thử làm, nếu là thật sự khó chịu làm không được ngươi liền ra tới kêu ta. Mầm nhi, ngươi đi vào giúp ngươi nương. Nhìn tưởng huynh đệ ngươi bộ dáng này thật làm người hâm mộ à. Lý Phong ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhịn không được tưởng như vậy một cái nhì nữ tình trường có thể thành cái gì đại sự. Hắn không biết chính là hoàn toàn tương phản, nguyên nhân chính là vì hắn nhi nữ tình trường làm hoàng tiểu xảo càng khăng khăng một mực đi theo hắn, giúp đỡ hắn. Hoàng tiểu xảo cứ như vậy tiến vào trong phòng bếp làm cơm chưa đi, tưởng thành tuấn bồi lý đại nhân bọn họ ở trong phòng khách ngồi. Trương trưởng quẩy lấy tới chính mình mang đến rượu. Hảo hảo, chúng ta tới tán gấu một chút quả hồng bánh sự đi. Lý Đại Nhân rất là khẩn cấp mà nói. Tường hắn ở chỗ này cũng đương 5 năm huyện lệnh, này làm quan đều là 3 năm một điều động, này lại mau tới rồi cái thứ 2-3 năm, thượng một lần chính mình không có điều động bị trong nhà bà nương suốt nhắc mãi 2 năm, nếu sang năm không còn có điều động sợ là trong nhà muốn thiên hạ đại loạn. Kỳ thật nơi này cũng không phải không tốt ít nhất cũng là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, không cần lo lắng ba tánh ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đại bộ phận nhân ra vẫn là có thể tự cấp tự túc, chính là cũng bởi vì chính mình lại đây lâu như vậy không có thể có điểm thành tựu ra tới cho nên mới không có bay lên cơ hội. Lần này nhìn có như vậy một cái cơ hội, hắn đương nhiên muốn nắm chắc được. Năm trước tưởng ra thôn quả hồng có tiếng, kia chính là kinh thành bên kia đều đã biết, Nếu hôm nay có thể đem này quả hồng cấp hảo hảo tác dụng lên, như vậy đối chính mình cũng có chỗ lợi. Vốn đang nghĩ dùng cái gì tên tuổi lại đây một chuyến không có đến người này ngủ ga ngủ gật khi còn có người đưa lên có gối đầu, hắn lúc này lại đây cũng chỉ là đưa cái thuận nước dòng thuyền còn có thể leo lên chương ra kia có cái gì không thể được. Chương 294 hợp tác 2 Thôn trưởng thấy bọn họ liêu đến như vậy hảo, giống như chính mình ở chỗ này không quá phương tiện. Cũng liền tưởng rời đi, tưởng thành tuấn đồng ý, rốt cuộc kế tiếp có một số việc có hắn ở khả năng sẽ làm lý đại nhân bọn họ phóng không khai. Nhìn ngươi khẩn trương, nói thật này quả hồng bánh chúng ta công tử đều bắt không được tới, ngươi còn nghị ăn một ly canh, này cũng thật chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Trương trưởng quay cũng lo lắng tưởng thành tuấn bọn họ bởi vì một việc này mà đáp ứng đem kia quả hồng bánh phương thuốc cấp bán. Nay quả hồng bánh phương thuốc chúng ta là không có khả năng bán. Tưởng Thanh Tuấn thực khẳng định mà nói, đây là nhà của chúng ta hiện tại phát tài phương thuốc, muốn bán chúng ta đây liền thật sự thực xin lỗi tổ tiên. Tưởng thành Tuấn lời này vừa ra Lý Phong sắc mặt liền thay đổi, chương trưởng quầy đảo còn hảo. Tưởng huynh đệ ngươi xem việc này chẳng lẽ liền không có thương lượng đường sống sao? Lý Phong vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lý đại nhân đừng hội, việc này đương nhiên còn có thương lượng đường sống. Hơn nữa vẫn là một cái tam thắng phương pháp. Tường thành Tuấn đem tính toán của chính mình chậm rãi nói ra, ngươi xem lý đại nhân ngươi làm quan đối kinh thương này một khối khẳng định không có trường trưởng quậy bên này lợi hại, mà ta bên này tuy rằng có cách tử, chính là tài chính không đủ, trường trưởng quậy bên này có ngân lượng lại không có phương thuốc, chúng ta cùng nhau hợp tác kia chẳng phải là phương thuốc ngân lượng quyền thế đều có sao. Lời này vừa ra Lý Phong cùng Trương trưởng quậy đều tới hương thú đem suy nghĩ của ngươi nói ra giống như rất có ý tứ. đại gia hưng thú đều rất cao Ngươi xem như vậy từ lý đại nhân phụ trách cho chúng ta một miếng đất sau đó từ trường trưởng quậy bên này ra tiền cái xưởng thỉnh người cung cấp tài chính mà chúng ta bên này cung cấp phương thuốc cùng phụ trách sinh sản lý đại nhân hộ Tống chúng ta cùng nhau tới làm này sinh ý thứ ta nói thẳng đại nhân lúc này sẽ tìm tới chúng ta cũng chỉ là nghĩ cấp dân chúng chúngưu Phúc vì ngày mai lên chức làm chuẩn bị mà trường công tử cùng chúng ta bên này cũng chỉ là nghị kiếm tiền, đại gia các. Có mục tiêu nhưng là cũng không ảnh hưởng chúng ta cùng nhau hợp tác, không phải sao. Tường thành tuấn lời này kia thật là nói đến bọn họ trong lòng đi, tuy rằng trực tiếp chút, nhưng là như vậy hảo, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lý Phong cùng trường trưởng quầy cũng đang lo lắng, đối với Lý Phong tới nói, hắn cảm thấy chuyện này đối chính mình giống như không có nhiều ở tổn thất, tương phản này cũng đạt tới mục đích của hắn. Không phải sao? Nếu xưởng cái đi lên, đem trong huyện quả hồng đều thu làm bánh quả hồng, như vậy đem trong huyện quả hồng lạn ở trên cây sự tình cấp giải quyết, làm dân chúng tránh tượng tiền, này không phải thực hào sao? Việc này không phải là không thể suy xét. Trương trưởng quay suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì, bọn họ công tử ở một ít địa phương cũng như vậy cùng quan phủ hợp tác, bất quá cũng không có kẻ thứ ba mà thôi, chỉ là này lợi nhuận phương diện chúng ta như thế nào đi phân. Việc này xác thật là cái vấn đề lớn, này không có thương lượng hảo về sau tái khởi khắc khẩu sẽ phiền người chết. Việc này ta cũng không hảo kết luận, đại gia cùng nhau thương lượng, nếu có thể liền làm đi. Tưởng Thanh Tuấn cảm thấy không có gì vấn đề, chỉ là có thể nói hảo thì tốt rồi. Như vậy làm đại gia nói ngược lại ai cũng khó mà nói lời nói, đều sợ nói ra sau nhiều sợ nhiều, thiếu sợ thiếu. Trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc. Hoàng tiểu xảo ra tới thấy chính là như vậy một màn. Với nhìn thấy hoàng tiểu xảo ra tới, tưởng thành tuấn liền phát hiện nàng sắc mặt có chút không tốt, lập tức đứng lên, như thế nào lạc, không thoải mái. Hoàng tiểu xảo gật gật đầu, không được, ta làm không nổi nữa, ngươi đi đi. Ngựa ngùng, việc này chúng ta sau khi ăn xong lại thương lượng, ta đi trước nấu cơm, các ngươi trước trò chuyện. Tưởng thành tuấn cũng mặc kệ bọn họ có trách hay không tội hướng phòng bếp bên kia đi đến. Chương 295 hợp tác 3. Xào nương, này Thành Tuấn huynh đệ có thể chứ? Chương trưởng quay hiện tại tâm tư hoàn toàn không ở vừa mới kia sự kiện thượng, hắn hiện tại quan tâm chính là chính mình muốn ăn tưởng Thành Tuấn có thể hay không làm ra tới, đến nỗi vừa mới nói kia sự kiện, vẫn là trễ chút rồi nói sau. Yên tâm, danh sư xuất cao đồ, hắn hiện tại chủ nghệ bảo đảm cho các ngươi trước mắt sáng ngời. Hoàng tiểu xảo rất muốn nói nàng có thể nói hay không trải qua nàng này xảo quyệt miệng tưởng Thành Tuấn hiện tại chu nghệ còn thoáng lược thắng nàng một bậc. Cho nên nói mặc kệ trước kia vẫn là hiện tại thấy tiểu lầu tiệm cơm đều là nam đầu bếp nhiều đó là có nói nhất định nguyên do. Nghe thấy Hoàng tiểu xảo lời này trương trưởng quậy nhắc tới giữa không trung tâm cũng liền thả xuống dưới. Mới vừa thành Tuấn huynh đệ nói chuyện đó ngươi biết không? Trương trưởng quậy là biết kia quả hồng bánh là Hoàng tiểu xảo mang đến phương thuốc. Bọn họ hiện tại phải dùng nàng phương thuốc nàng biết không, cũng đồng ý sao? Ngươi là chỉ quả hồng bánh sự sao? Hoàng tiểu xào cười, việc này ta biết, trước kia ta vẫn luôn chính là nghĩ như vậy. Sở dĩ lần trước không có cùng nhau cùng giòn quả hồng cùng nhau bán cho các ngươi kỳ thật cũng là vì ta có ý nghĩ như vậy. Ta không nói chính mình có bao nhiêu vĩ đại, nhưng là ta cũng vẫn là tưởng quê hương của chúng ta dân chung có thể quá đến hảo một chút. Đem sưởng khai lên gần nhất có thể cho một ít gương thân có thể tìm được sự tình làm giúp gia dụng, thứ hai có thể biến phế vi bảo, hình thành chúng ta tú. Sơn đặc sắc, làm đại gia ăn một lần này quả hồng là có thể nhớ tới chúng ta tu sơn. Phía trước là nghĩ chuyện này chính mình làm nói tiền không đủ, thứ hai này xưởng cái lên sau nếu chỉ làm này quả hồng bánh như vậy một năm bên trong cũng không có thể sử dụng thượng mấy tháng cho nên ở không có nghĩ ra vạn toàn tri sách khi không dám đưa ra. Không nghĩ tới bởi vì như vậy một kiện gia sự liền đem nó sách ra tới. Hoàng thiểu xảo vừa mới bắt đầu cũng nghĩ đem này phương thuốc cấp bán, cũng coi như chính mình còn bọn họ một tân tình, không nghĩ tới thành tuấn ca lại đưa ra như vậy một cái ý tưởng, đảo cũng cùng nàng phía trước ý tưởng nhất trí. Nàng đem chính mình băn khoăn nói ra sau, thành tuấn ca vẫn kiên trì, như vậy nàng cũng liền đáp ứng làm hắn thử làm làm xem. Nếu ra tiền đều đồng ý, như vậy nàng cũng không có gì hảo không đồng ý. Vậy ngươi nói nói ngươi ý kiến. Trương trưởng quay thực nghiêm túc nói, cái này làm cho Lý Phong không rõ. Một cái nữ tác nhân ra ở chỗ này nói cái gì lời nói. Vốn dĩ hắn liền đối hoàng tiểu xảo ra tới làm tưởng thành tuấn đi vào nấu cơm quay dày bọn họ nói chuyện bất mãn. Hiện tại lại nghe trương trưởng quay nói như vậy liền càng bất mãn. Trương Minh nói chính là nói cái gì. Một cái nữ tác nhân ra biết cái gì? Nữ tác nhân ra quản gia cấp quản hảo thì tốt rồi, nam nhân sự không cần ở nơi đó khoa tay múa chân. Hoàng tiểu xảo nghe thấy lời này không cao hứng, nữ tác nhân ra làm sao vậy? Nữ tác nhân ra nhân ra võ tắc thiên còn làm hoàng đế đâu, ngàn vạn năm sau nữ nhân còn kém điểm cùng nam nhân cho nhau điên đảo địa vị đâu. Nữ nhân có thể không cần dựa nam nhân là có thể chính mình sinh tồn, nữ nhân cũng khởi động nửa bầu trời đâu. Trương trưởng quay biết lời này khẳng định cho Hoàng tiểu xảo không cao hứng, chính là chính mình ra công tử cũng không dám như vậy cùng xảo nương nói lời này đâu, đều do hắn tới phía trước không có cùng Lý Phong nói chuyện này, lúc này nháo cưng nhưng không tốt. Đương nhiên Hoàng tiểu xảo cũng không phải cái xúc động người, xem ở vừa mới hắn giúp chính mình ra phân thượng, nàng nói cho chính mình tính, tính, này vốn dĩ chính là cái trọng nam khinh nữ xã hội, không phải chính mình cái kia văn minh quốc gia. Sahel chủ nghĩa nam nhiều lắm đâu, nàng chính mình tìm được một cái tốt là được, không cần đi yêu cầu người khác cũng có thể như vậy đối chính mình. Chương 296 hợp tắc 4 Lý đại nhân lời này nói được có chút không đúng rồi, không biết đại nhân hay không nghe qua một câu, nữ nhân khởi động nửa bầu trời. Chê cười, nữ nhân sao có thể khởi động nửa bầu trời. Không có bọn họ nam nhân nữ nhân đều không biết như thế nào sống sót. Nay phát run đổ máu đổ mồ hôi đều là chúng ta nam nhi, nếu không phải chúng ta nam nhi bảo vệ quốc gia nào còn có thể có các người nữ nhân ở nhà giúp chồng dạy con. Hoàng tiểu xảo có chút khí tuyệt, kia còn không phải xã hội này không cho phép nữ nhân xuất đầu lộ diện, bằng không ấn trước kia nữ tử đứng thành hàng còn thiếu sao. Chính là nàng tổng không thể cùng hắn đi thảo luận cái này đi, sợ nhân ra không đem nàng đương tà thuyết mê hoặc người khác họa chúng cấp thiêu. Đương nhiên nàng cũng không có khả năng đi cùng hắn thảo luận cái gì không có chúng ta nữ nhân các người nam nhân có thể một người đem hài tử sinh hạ tới những đề tài này. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình không có cách nào đi thuyết phục hắn cái gì, chỉ có thể chính mình giận dỗi Hai người đối trọi gay gắt làm chương trưởng quậy khó xử. Lý Đại Nhân, người cũng không nên xem thường xảo nương, này giòn quả hồng cùng quả hồng bánh nhưng đều là nàng phương thuốc. Cho nên xem ở phương thuốc trên mặt ngươi liền cấp điểm mặt mũi không cần nói nữa. Chính là cố tình có người xem không hiểu hắn ánh mắt, vẫn là vẻ mặt chính xác mà nói, kia không đều là đó là nàng tổ tiên truyền xuống tới, cũng không phải nàng chính mình làm ra tới, ngươi cũng đừng lại vì nàng nói chuyện. Hoàng tiểu xảo đối với lời này thật sự không có cách nào phản bác, bởi vì xác thật này phương thuốc đều không phải nàng nghĩ ra được, nàng cũng chính là lợi dụng sơ hở thôi. Chính là không có nàng lợi dụng sơ hở nói, này quả hồng bọn họ nhiều ít năm lúc sau mới có thể làm giống dạng thức ăn ra tới. Trương trưởng quay đúng vậy, ngươi cũng đừng lại vì ta nói chuyện, thứ này vẫn là các ngươi chính mình giải quyết đi. Không cho nàng nói, nàng còn không nghĩ đi còn đâu, hiện tại nàng cũng không cái kia tâm tư đi làm kia đông đông, bọn họ ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi. Trương trưởng quay khóc không ra nước mắt, này êm đẹp như thế nào liền làm ở như vậy tử. Hai vị xin bất giận, chúng ta này không phải nói chuyện hợp tác sao, hiện tại còn không có bắt đầu đâu, các ngươi cứ như vậy tử, như vậy kế tiếp còn muốn hay không làm a. Này làm buôn bán nhất chú ý chính là hòa khí, này đều không thể hòa khí, này sinh ý có thể làm đi xuống sao? Có quan hệ gì, có thể làm liền làm, không thể làm liền không làm bái. Nhà bọn họ hiện tại lại không phải thật là nghèo đến phi chờ kia tiền không thể. Hoàng tiểu xảo nói làm Lý Phong có một ít hoảng. Rốt cuộc vừa mới hắn đối tưởng thành tuấn đối nàng thái độ vẫn là để vào mắt, nếu hắn thật sự nghe xong nương tử nói không hợp tác, như vậy chuyện này cũng liền biến thành giỏ che múc nước công dã chẳng. Không không không, này sao được? Lý Phong xua xua tay, việc này chính là quan hệ dân chúng đâu, không thể cho đùa, không thể cho đùa. Hắn sai rồi, hắn không nên trêu chọc nàng còn không được sao? Hoàng tiểu xảo kỳ thật cũng không có gì ý khác. Kỳ thật này Lý Đại Nhân cũng còn không phải là thế giới vô biên một cái ảnh thu nhỏ sao. Nàng hành vi không bị tiếp thu đó là thực bình thường sự, rốt cuộc thời đại bất đồng, nàng làm sao có thể yêu cầu tất cả mọi người có thể nhận đồng chính mình đâu, chính là kiếp trước đây cũng là không có khả năng làm được sự. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là các ngươi mấy cái hảo hảo thương lượng một chút, ta không rất thích hợp đúng tay. Nàng cũng thực hy vọng mượn lúc này đây cơ hội nhìn xem tưởng thành tuấn học được thế nào. Chính mình có thể hay không yên tâm đem những việc này giao cho hắn, đây là nàng đối hắn một cái khảo nghiệm cũng liền thí nghiệm. Trương trưởng quay biết lúc này mặc kệ hắn nói cái gì đều không thể thay đổi nàng ý tưởng, tính việc này vẫn là làm công tử chậm rãi phiền nào đi, hắn A chỉ cần không bụng hảo hảo ăn một đốn thì tốt rồi. chương 297 nhìn với con mắt khác, sẽ không nói, hôm nay cứ như vậy Liêu đã chết. V ho giờ tờ về đút. Hoàng tiểu xảo làm chủ nhân cũng không hảo tự mình tránh ra, chỉ có thể vẫn luôn đái tại đây, còn hảo trương trưởng quay miệng lợi hại, mắt thấy hai người bởi vì chuyện này đem thiên liêu đã chết, chạy nhanh thay đổi đề tài. Lúc này mới cứu lại này một văn mặt. Chờ tưởng thành tuấn vội xong hết thể ra tới, trong đại sảnh đã lại khôi phục một mảnh an tường. Hôm nay, tưởng thành tuấn lại lần nữa bị lau mắt mà nhìn, bởi vì chủ nghệ của hắn chinh phục mọi người. Lý Phong lại một lần cảm thấy Hoàng Tiểu Xảo không xứng với Tưởng Thành Tuấn, trừ bỏ mang theo bí phương hắn thật đúng là không biết nữ nhân này nơi nào hảo, cái gì đều sẽ không làm, xem nhà ai nương tử giống nàng như vậy đồ ăn còn muốn nam nhân nhà mình làm. Tưởng Thành Tuấn lúc này ánh mắt thực hảo, có thể là bởi vì chuyện này quan hệ Hoàng Tiểu Xảo đi, hắn bất động thanh sắc, đang thương lượng như thế nào đi phân phối ích lợi khi, hắn nơi trốn dò hỏi Hoàng Tiểu Xảo ý kiến. Vốn gì hắn nguyên ý là làm Lý Phong biết chính mình coi trọng Hoàng Tiểu xảo cho hắn biết Hoàng Tiểu xảo ý kiến thực hào quan trọng. Kết quả người ấn tượng đầu tiên quả nhiên thực mấu chốt, Lý Phong cũng không có bởi vậy đối Hoàng Tiểu xảo có điều đổi mới, ngược lại cảm thấy nàng quá cường thế, nam nhân nói lời nói kia có nữ nhân ra tiếng thời điểm. Hoàng Tiểu xảo đã vô lực dãy rua, hắn ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, nàng không đệ bụng Cuối cùng sự tình cũng không có nói thành. Ước ở tiếp theo Trương Minh Hiên lại đây bàn lại. Theo sau Hoàng Tiểu xảo không có quản chính bọn họ ngủ chưa đi, mà Tưởng Thành Tuấn cùng Lý Phong bọn họ ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm. Đột nhiên, Lý Phong thấy Tưởng Thành Tuấn từ cũ trong viện dọn về tới đồ ăn cái giá, trước mắt sáng ngời, thứ này. Nếu thứ này ở chấn trên thi hành, này dân chúng mà không phải đại đại gia tăng rồi sao? Tưởng Thành Tuấn cười mà không nói, lúc này Tổng có thể làm hắn đối xảo nhi lau mắt mà nhìn đi. Thứ này ai làm? Lý Phong kích động quay đầu lại nhìn tưởng thành tuấn, theo sau phản ứng lại đây? Ta hỏi sai rồi, này không cần phải nói chính là ngươi làm. Liên nói trương công tử vì cái gì đối nhà bọn họ như vậy đặc biệt, hiện tại như vậy xem quả nhiên chủ ý này là một cái lại một cái, phải dùng thượng đều là đặc biệt đồ tốt. Nhà ta nương tử dạy ta làm. Tưởng thành tuấn cười nói, nàng cái kia đầu luôn là nghĩ một ít lung tung rối loạn đồ vật. Chính là kỳ quái chính là mỗi lần nàng nghĩ ra được đồ vật đều đặc biệt dùng tốt, đúng rồi, chính là chúng ta cái kia quả hồng bánh thật nhiều người đều tưởng nàng tổ truyền bí phương, chính là có ai biết đó là nàng thấy chúng ta nơi này quả hồng thành đôi lăn lộn mù quáng ra tới. Nói, tưởng thành tuấn chỉ chỉ kêu đồ ăn cái giá còn có trong phòng hết thầy nói, này đó đều là nàng chủ ý, tuy rằng nghe tới rất là giật mình, bất quá làm ra tới sao xác thật là thực dụng. Lý Phong chỉ vào cái kia đồ ăn cái giá nói, này đó đều là nàng chủ ý. Là hắn nhìn lầm sao? Như vậy vài thứ cư nhiên đều là cái kia thoạt nhìn không đúng tí nào nữ nhân kia tác. Thường Thanh Tuấn khẳng định gật gật đầu, đúng vậy, Trương trưởng quầy cũng là biết chuyện này. Lý Phong trừng lớn đôi mắt nhìn chương trường quầy, ý tứ thực minh xác đó chính là vừa mới vì cái gì không nói cho ta. Trương trưởng quầy cười thầm ở trong lòng, không phải hắn không nói. Mà là hắn căn bản là nghe không tiến bất luận kẻ nào nói được không? Hắn thật đúng là chính là hoan ổng. Đúng vậy, này đó đều là xảo nương nghĩ ra được, nàng có thể nói là một cái kỳ nữ tử, chính là công tử nhà ta cũng đối nàng nhìn với con mắt khác. Trương trưởng quay bên này nói cho hết lời, bên kia tưởng thành tuấn mặt đen. Hắn nương tử không cần người khác nhìn với con mắt khác. chương 298 nháo tâm sự. Lý Phong này trong lòng chính là có nói không nên lời hối hận, làm sao bây giờ? Hắn vừa mới như vậy coi thường nhân ra, hiện tại nếu ra mặt dày làm người cho chính mình bản vẽ, này có thể hay không có vẻ có chút không biết xấu hổ A Hắn đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía trương trường quài, ai biết trương trường quài làm bộ không có thấy, đem đầu cấp truyền khai hắn tức giận đến tưởng hồn máu. Nếu hắn không thể cầu như vậy cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách, Nghĩ nghĩ chính mình nếu là thật có thể mượn này hoàn thành như vậy một chuyện lớn, như vậy sang năm liền có hy vọng thăng trước. Ngắm lại tựa hồ kia cái gì mặt mũi cũng không có trong tưởng tượng như vậy quan trọng, quan trọng nhất vẫn là gia đình hòa thuận, quan đồ hành thông không phải sao. Vì thế Lý Phong Ba nháy đôi mắt hướng tưởng thành tuấn thuyết minh ý nghĩ của chính mình, trọc đến tưởng thành tuấn nổi ra gà rất đầy đất. Việc này ta không thể làm chủ, nếu không ta trước cùng ta nương tử thương lượng. Đến lúc đó lại cho người hồi đáp. Lời này làm Lý Phong Đại chịu đà kích, chính là lại không thể không thỏa hiệp. Hoàng Tiểu xảo tỉnh lại sau nghe nói như vậy một sự kiện sau, cười đến ngã trái ngã phải. Người này như thế nào như vậy đâu? Không, phải nói là hiện thực, người như vậy hảo có hảo, hư có hư, liền sợ là có bất luận cái gì chỗ tốt dụ rô khi tùy thời rời đi. Tính, nếu trương trưởng quầy có thể tìm tới hắn. Như vậy khẳng định cũng có trương công tử ngầm đồng ý, chính mình tựa hồ cũng không cần phải đi thao cái này tâm, bọn họ ra tiền đều không sợ, như vậy nàng có cái gì sợ quá, này phương thuốc lại không phải thật là các nàng ra cái gì bị phương. Hoàng tiểu xảo xem đến rất rõ ràng, nay quả hồng bánh tuy rằng lần đầu tiên có người cùng phong không có làm ra tới, nhưng là không bài trừ có người lăn lộn lăn lộn liền lăn lộn ra tới, rốt cuộc cũng không phải thật sự có cái gì phối phương ở bên trong. Bọn họ hiện tại cần phải làm là làm ra bài hiệu ứng tới, làm người vừa nói nói quả hồng bánh đầu tiên nghĩ đến chính là bọn họ ra quả hồng bánh, vậy thành công. Theo Lý Phong cùng trương trưởng quay rời đi, cái này tiểu sơn thôn dần dần khôi phục bình tĩnh. Như vậy đại một sự kiện đã xảy ra, cũng không có khả năng lập tức liền thủy tĩnh Hà phi, bất quá theo hai ngày sau tưởng thành tài rời đi, cái bừa vụ xuân bận rộn, việc này cũng chậm rãi ở đại gia tầm nhìn đậm đi. Bất quá Hoàng Tiểu Xảo còn nghe nói một kiện đặc biệt nháo tâm sự, đương nhiên lần này nháo cũng không phải là nàng tâm, mà là lão phòng bên kia. Cũng là, ở các nàng bên này cầm như vậy nhiều tiền trở về, cái kia vốn dĩ mỗi người đều thế lực mắt lại sao có thể sẽ không nhìn chằm chằm đâu. Vốn dĩ Hoàng Tiểu Xảo cho rằng chuyện này sẽ hướng nàng tưởng như vậy lấy Dương Thúy Hoa bị thua kết tốc. Chính là ai cũng không nghĩ tới chính là lần này Dương Thúy Hoa nhà mẹ để bên kia cư nhiên người tới. Dương Thúy Hoa có nhà mẹ để người trong lưng, chính là từ giữa cầm đi 30 lượng, tưởng thành tài đương nhiên không đồng ý, cuối cùng lấy mà thương để, đem từ tưởng thành tuấn bọn họ bên này lấy đi đồng ruộng nhà ở cho Dương Thúy Hoa bọn họ, lúc này mới nuốt vào khí. Khi thật tưởng thành tài cũng có hắn suy tính, tiền hắn là cần thiết muốn, này đồng ruộng nói câu dễ nghe, chính mình nếu thật sự cao chung kia còn sẽ đem này địa bản xem ở trong mắt sao, càng đừng nói này vốn dĩ chính là chút cần côi nơi. Dương Thúy Hoa sẽ thỏa hiệp, đương nhiên cũng là sợ này tưởng thành tài cao trung, hiện tại bọn họ cũng không thích hợp náo phiền nếu thật cao trung bọn họ chính là còn nghĩ đi theo đi hưởng phúc. Đồng dạng nàng nhà mẹ đẻ người cũng sợ làm cương, nếu là ngày sau tưởng thành tài cao trung trở về lăn lộn chính mình ra. Cùng lần trước giống nhau, tưởng thành tài đi thời điểm đem Bạch Liên Hương đưa về nhà mẹ đẻ, nguyên nhân là trong nhà cày bừa vụ xuân hội, trong nhà vốn dĩ liền có nương một cái người bệnh. Không hảo lại cấp ra gia, gia tăng gánh nặng, đưa về nhạc mẫu ra làm nhạc mẫu chiếu cố. chương 299 kẻ bừa vụ xuân. Hoàng tiểu xảo vẫn là rất cao hứng, nay tưởng thành tài cùng bạch liên hương vừa đi, kia dương thúy hoa cũng chẩm không ra cái gì chuyện xấu tới, bọn họ cũng coi như có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Tưởng thành tuấn nói nàng đầu luôn là miên man suy nghĩ, không cần dạy hư trong bụng hài tử. Theo kẻ bừa vụ xuân bắt đầu kia quả hồng bánh sự cũng cứ như vậy bị gác lại xuống dưới, rốt cuộc ly quả hồng nở hoa kết quả còn xa đâu. Vốn dĩ này không có gì sự, chính là Hoàng Tiểu Xảo cảm thấy chính mình ra tựa hồ lại quán thượng một cái kẻo mạch nha, người nọ đúng là bọn họ huyện lệnh đại nhân. Từ lần trước đi rồi lúc sau, hắn cơ hồ một tháng qua cái vài lần, vừa mới bắt đầu chính là vì Hoàng Tiểu Xảo đồ ăn cái giá đi, Hoàng Tiểu Xảo cho hắn ma hai ba hồi sau cũng liền đáp ứng rồi, cho hắn vẽ một cái đồ. Chính là ai ngờ hắn tâm đại, này còn không thỏa mãn lại theo dõi mặt khác đổ vật. Này không cần cày bừa vụ xuân sao. Tường thành Tuấn không yên tâm Hoàng Tiểu xảo hai mẹ con ở nhà, này đến trong đất cũng mang theo các nàng hai. Đương nhiên hắn không làm Hoàng Tiểu xảo hỗ trợ làm việc, mà là ở bên cạnh ngồi xem. Cái này làm cho người làm ngồi xem, kia sao có thể, đều nói mùa xuân vừa lật điển, nhưng cái đó thứ tốt liền ra tới. Hoàng Tiểu Sảo cùng Tiểu Nha Nhi không có việc gì liền ở ngoài ruộng đảo quanh, làm gì? Tìm thứ tốt ta? Mau tới mau tới, nương, nơi này có cái động động. Tiểu Nha Nhi ngồi sổm điền bên cạnh vui vẻ kêu. Hoàng Tiểu Sảo tản bộ hướng bên kia đi, đi vào Tiểu Nha Nhi bên người, nương hai đối với cái kia động động lại là một trận mân mê, tưởng thành tuấn nhìn một màn này ấm áp cười. Con Hảo, Tư Hoài Bảo bảo sau. Xảo nhi kia nóng nảy tính tình sửa lại không ít, bằng không nàng tại đây ngoài ruộng nơi này nhảy nhảy nơi đó nhảy nhảy, hắn tâm sợ là đều phải bay ra tới. Lắc đầu, tưởng thành tuấn vội vàng mượn tới ngưu tiếp tục xới đất. Hoàng tiểu xảo thực không cao hứng, nguyên nhân là này cậy bữa vụ xuân thời điểm hẳn là rất nhiều lươn cùng cá Trạch kia lươn chính là đại bổ đồ vật, chính là các nàng rõ ràng tìm được rồi thật nhiều động động, chính là một cái cũng không có tìm được, nói tốt lươn trao cư như vậy đã không có. Như thế nào có thể làm nàng vui vẻ đến lên? Nương, người hảo tốn Nga. Tiểu Nha Nhi nói càng là đả kích người. Đó là chúng nó quá rào hoạt. Rõ ràng chính là Nương sẽ không trảo, vẫn là cha lợi hại, cha năm rồi đều sẽ hướng trong nhà mang thật nhiều lương. Tiểu Nha Nhi nói tới đây sắc mặt tạm đạm xuống dưới, đáng tiếc chính mình chưa từng có ăn qua. Vậy ngươi kêu cha ngươi cho người bắt đi. Hoàng Tiểu xảo cảm thấy chính mình ném đại mặt. Không thể trách nàng, các nàng trước kia khi còn nhỏ đều là mang theo tự chế săn môi tên ra tới, như bây giờ tay không tìm, không nói này luôn không ra động, chính là xuất động, lươn hoạt hơn nữa có thể khoan thành động, các nàng cũng rất khó bắt đi lên. Thu được đả kích nàng về tới đồng ruộng cách đó không xa thụ giác hạ ngồi. Tiểu Nha Nhi biết chính mình làm sai chạy nhanh lại đây lấy lòng. Mẹ con chi gian nào có cách đem thủ, không trong chốc lát lại dính vào cùng nhau. đến về nhà khi, Hoàng tiểu xảo đột nhiên phát hiện tưởng thành tuấn lại ở phía sau, mặt sau gậy gộc thượng dùng dây cỏ tử treo hảo đồ vật, đúng là hoàng tiểu mầm xảo tâm tâm nghiệm nhậm lương. Và, liền nói ba ba lợi hại. Tiểu nha nhi vỗ tay vui vẻ mà gọi vào, Hoang tiểu xảo đó chính là một câu cũng không có nói, ai làm chính mình kỹ thuật không bằng người đâu. Lợi hại, trở về cho các ngươi làm lương cháu ăn. Hoàng tiểu xảo nhìn nhìn phiên tốt mà, như vậy là được. Đúng vậy, có thể. Quay đầu lại vải lên cốc loại thì tốt rồi. Hoàng tiểu xảo này vừa nghe, trong lòng buồn bực à. chương 300 cày bừa vụ xuân một. Này rõ ràng không đúng a Như vậy loại hạt thóc có thể loại đến ra tới sao? Các ngươi như vậy loại một mẫu đất có thể loại ra nhiều ít thạch. Như thế nào hoàn toàn điên đảo nàng đối hạt thóc gieo trồng nhận thức. Một năm thu hoạch tốt lời nói ruộng tốt có thể có cái một thạch nhiều một chút. Giao nửa thạch đi lên sau còn có thể thừa đại khái một thạch. Trường Thành Tuấn nghĩ nghĩ nói, ít như vậy, hoàng tiểu xảo kia cũng thật chính là dọa tới rồi. Kia chẳng phải là 100 nhiều cân mau 200 cân, dao mau một nửa lên rồi, như vậy chính mình dư lại còn có thể có bao nhiêu? Ứng ngươi nói tuy rằng nơi này không có gì tạp giao lúa nước, chính là cũng không nên sản lượng thấp thành bộ dáng này. Nàng nhớ rõ trước kia những cái đó ruộng tốt trên cơ bản sản lượng có thể đạt tới 10 thạch tả hữu, đó chính là không phải tạp giao lúa nước cũng nên có 5-6 thạch đi. Đã thức hảo, có thể đạt tới 2 thạch rất ít. Tưởng Thành Tuấn một chút cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Người tin tưởng ta sao? Hoàng Tiểu xảo nghiêm túc nhìn Tưởng Thành Tuấn. Tưởng Thành Tuấn quay đầu nhìn nàng, tin tưởng. Chỉ là đột nhiên nói như vậy, rốt cuộc là ở biểu đạt cái gì? Tưởng Thành Tuấn cũng không biết được, bất quá mặc kệ cái gì hắn đều tin tưởng nàng. Kêu hành! Sau khi trở về ta hảo hảo cùng ngươi nói nói, hoang tiểu xảo gật gật đầu, lúc này đầu liền bắt đầu nghĩ này lúa nước gieo trồng phương pháp, nàng muốn nhìn có phải hay không gieo trồng phương pháp thượng làm lỗi. Về đến nhà ăn cơm xong sau, hoang tiểu xảo hỏi tưởng thành tuấn này lúa nước gieo trồng phương pháp còn có thời gian, như thế nào cũng cùng chính mình biết đến thế giới kia không giống nhau, chính là nàng cũng không có trăm phần trăm có thể có thể khẳng định nơi này gieo trồng dùng để trước kia một bộ có thể thực thi. Nàng đem chính mình gieo chồng phương pháp cùng Tưởng Thành Tuấn nói. Này còn có thể như vậy loại. Chính là như vậy không phải đã sớm qua gieo trồng thời gian sau. Tưởng Thành Tuấn đưa ra chính mình nghi vấn, theo sau nghĩ đến vừa mới Hoàng Tiểu xảo hỏi chính mình vấn đề thay đổi chủ ý, vậy ấn ngươi nói đi làm đi. Hắn sảng khoái ngược lại làm Hoàng Tiểu xảo do dự, nàng không biết nơi này là không thành công, nếu không chúng ta trước lấy một nửa đồng ruộng tới làm thử nghiệm. Như vậy cũng không đến mức nhà của chúng ta tới rồi cuối cùng không thu hoạch. Không, ấn ngươi nói kia cũng chính là kém cái nhiều nhất 10 ngày qua, liền như vậy làm đi. Tường thành Tuấn cẩn thận ngẫm lại cảm thấy chuyện này hành đến thông. tưởng thành Tuấn nghĩ thông suốt lúc sau, này hành động lực liền lên đây, chưa hôm đó liền giống như Hoàng Tiểu Xảo nói như vậy đem cốc loại phao thủy, vì có thể mọc ra tương đối tráng trồi non, hắn còn đại khái sàng chọn một chút. Ngày hôm sau hắn liền chạy tới cấp ngày hôm qua phiên điền ngào phỉ. Nay cây bừa vụ xuân mọi người đều ai bận việc ấy, đều ở một cái điền trong động, cho nhau vẫn là thấy được. Thấy tưởng Thành Tuấn chọn kia từng gánh phân bón hướng ngoài ruộng đi đều cảm thấy kỳ quái. Thành Tuấn, nhà các ngươi kia điền không phải hôm qua mới phiên sao, này như thế nào nhanh như vậy liền bón phân. Có người nhịn không được hỏi đến. Đúng vậy, năm nay nhà của chúng ta đổi cái biện pháp loại hoa màu. Tưởng Thành Tuấn ha hả cười. Nay Phạm Vi chăm dặm đại gia không ai không biết Tưởng Thành Tuấn nhà bọn họ năm trước tránh không ít tiền, đều là dựa vào kia lăn lộn ra tới đồ vật, nay không đồng nhất nghe bọn hắn ra lại tới cái không giống nhau đồ vật, lập tức tới hứng thú. Thành Tuấn ca, ngươi hảo hảo cho chúng ta nói nói, nhìn xem có thể hay không mang theo chúng ta cùng nhau lâu. Chính mình ra cũng đi theo nói không chừng còn có thể phân một ly canh đâu. Tưởng Thành Tuấn đương nhiên không có quan hệ à, hành a. Vậy các ngươi hiện tại trước vội vã gieo hạn, giữa chưa có hứng thú liền tới nhà của chúng ta, ta cho các ngươi nói nói. chương ba một bình giấm chua. Giữa trưa thời gian, Tưởng Thành Tuấn trước ra môn đó là ngồi đầy người, đều đang chờ Tưởng Thành Tuấn cùng bọn họ nói một câu này gieo giống sự. V ho giờ tờ về đút. Trung hợp Lý Phong cùng Trương Minh Hiên đoàn người, nhìn nhà bọn họ trước cửa kia đôi người còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu. Rất xa tưởng Thành Tuấn bọn họ cũng thấy xử lại đây xe ngựa, số lần nhiều mọi người đều biết là ai xe ngựa. Biết nhà bọn họ có quý nhân tới, đều sôi nổi tằng ra, top 5 top 3 đi rồi, ngoài miệng còn không ngừng lại nhải vừa mới nghe tới phương pháp, cho nhau thảo luận có thể hay không hành. Thành Tuấn huynh, biệt lai like vô dạng. Trương Minh Hiên tới số lần nhiều, đại gia quen thuộc tính tình cũng liền buông ra. Trương công tử, Lý đại nhân. Tưởng Thành Tuấn cười ngâm ngâm đi lên trước hào Hảo. Hồi lâu không thấy. Nay không phải nghe nói huynh tẩu có hỷ riêng lại đây nhìn xem sao. Trương Minh Hiên từ lần trước nhập bọn từ biệt đến nay mới gặp mặt. Ta nói tưởng huynh đệ nhà các ngươi đây là có chuyện gì, như thế nào ta giống như mỗi lần lại đây nhà các ngươi đều vây quanh một đoàn người, chính là lại gặp gỡ cái gì vấn đề, trực tiếp cùng ta nói, nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ. Lý Phong lần này thái độ nhưng hảo. Đó là tự nhiên hắn lần trước chính là ở bọn họ nơi này được đồ ăn giá đồ đi rồi, nhiều ít có điểm ngưỡng ngùng. Tường thành Tuấn nhìn Lý Phong trước mắt sáng ngời, Lý Đại Nhân, ngươi không nói ta còn không biết như thế nào mở miệng đâu, hiện tại ngươi như vậy vừa nói ta cũng liền an tâm rồi. Lý Phong nhứng mày hóa ra thật là có muốn chính mình hỗ trợ sự. Tới tới tới, vào nhà ngồi, chúng ta hảo hảo tán gâu một chút, việc này chính là đối với ngươi ta đều tốt sự. Tưởng Thành Tuấn đem hai người bọn họ nên vào phòng, châm trả ngồi xuống chuẩn bị hảo hảo liêu. Hôm nay kỳ thật Lý Phong cùng Trương Minh Hiên lại đây chủ yếu vẫn là vì kết quả hồng bánh sự, hiện tại nghe nói có việc yêu cầu bọn họ hỗ trợ đó là tự nhiên cũng sẽ không chối tử. Hoàng Tiểu xảo lúc này vừa vận ở Đại Sơn Thẩm trong nhà chơi đến đâu, nghe nói Trương Minh Hiên bọn họ đã đến cũng đuổi trở về. xảo nhi đây là càng dài càng tốt, xem ra Thành Tuấn Huynh che trở đến hảo A. Trương Minh Hiên vừa nhìn thấy Hoàng tiểu xảo liền treo gẹo. Hoàng tiểu xảo ai à, này thế kỷ 21 tới, lại như thế nào sẽ bởi vì hắn như vậy một câu vui đùa lời nói mà đỏ, nha, hâm mộ. Vậy chạy nhanh cấp tìm một cái Mỹ tiểu nương trở về, này nếu là tìm không thượng có thể nói cho ta, ta làm ta nương cho ngươi hảo hảo giới thiệu mấy cái. Hành, kia giới thiệu phải có ngươi tốt như vậy ta mới muốn. Kia thật không vừa vặn. Giống ta như vậy trên đời chỉ này nhất hào người khác tương đồng. Nghe Trương Minh Hiên cùng Hoàng Tiểu xảo đối thoại, này Lý Phong Á trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Cho rằng hắn là có nghe nói Trương Công Tử đối này xảo nương nhìn với con mắt khác, chính là nhận thức nhiều năm như vậy chưa từng có gặp qua hắn đối bất luận cái gì một cái nữ nói như vậy nói chuyện, trong lòng có vài phần run dậy. Hắn thực may mắn chính mình lần đầu tiên gặp mặt tuy rằng cùng Hoàng Tiểu xảo náo loạn chút cương còn hảo mặt sau đều bài trừ thành kiến, vàng không. Trương Công Tử Tưởng Thành Tuấn có chút không cao hứng, tuy rằng quen thuộc, chính là hắn vẫn là không thích bất luận cái gì đối hắn nương tử nói nói như vậy, càng không cần phải nói là một điều kiện so với chính mình tốt nam nhân. Hoàng Tiểu xảo cũng nhìn ra Tưởng Thành Tuấn lại đánh nghiêng bình giấm chùa, có chút vô ngữ. Người này am một lần lại một lần cùng hắn nói chỉ cần hắn đối chính mình hảo, nàng sẽ không thay lòng. Ngươi biết tưởng thành tuấn hắn là nói như thế nào sao? Hắn nói, ta biết ngươi sẽ không thay lòng, chính là ta không thích người khác đem ngươi để ở trong lòng, ngươi chỉ cần có ta một người để ở trong lòng là được. Trương 302 ý kiến hay Nếu là riêng là Lý Phong lại đây, Hoàng Tiểu xảo nghe nói đừng nói trở về trong nhà. Nàng chính là hận không thể ở mẹ nuôi ra đợi cho hắn rời đi, chính là ai làm lúc này Trương Minh Hiên lại đây đâu. Trương Minh Hiên làm người đem chính mình mang theo lễ từ trên xe ngựa lấy lại đây, thả trên bàn mấy đại hộp Năm trước thu được các ngươi đưa lại đây lễ, kia đồ vật còn rất mới mẻ, này không phải vẫn luôn ở kinh thành không thể có thời gian, hiện tại trở về cho các ngươi mang theo kinh thành bên kia đồ vật. Ta còn nghe Trương Trưởng quậy nói các ngươi phải làm cha mẹ, ta cấp mang theo một ít bổ thân mình đồ vật. Tưởng thành tuấn cùng Hoàng Tiểu xảo nói tạ thu qua trương minh hiên lễ. Lúc này lại đây chính là cùng các ngươi nói chuyện chính sự. Phía trước ta đưa ra mua quả hồng bánh phương thuốc các ngươi không đồng ý. Ta ở kinh thu được tin nói các ngươi hiện tại đồng ý đem phương thuốc lấy ra tới, nói đến hắn hợp tác, cho nên ta cố ý tới rồi nhìn xem việc này là như thế nào giải quyết. Trương minh hiên khách khí xong lúc sau khôi phục thương nhân bản sắc. Đúng vậy. Thượng một hồi chúng ta nói tới chia làm sự còn nói thành, nếu lần này trường công tử khó được lại đây, chúng ta liền cùng nhau đem chuyện này cấp nói hảo. Lý Phong cũng vội vã dùng chuyện này tới cấp chính mình làm chiến tích đâu. tưởng thành tuấn cười, không vội, việc này chúng ta không vội. Hoàng tiểu xảo đều ngây ngẩn cả người, trước đó vài ngày là ai nói hy vọng Trương Minh Hiên có thể sớm ngày lại đây đem chuyện này nói thỏa hiếu động công, nói cái gì mùa xuân nước mưa nhiều. Không nhìn thời gian đem phòng ở sớm ngày cái sợ quá là không kịp, này phòng ở cái hảo lại muốn cho người làm cái bình cái kỳ gì đó, hiện tại người trở về hắn khen ngược nói không nội.